tiên hạ kiếm tung một trăm một chương một nghìn chín trăm tám mươi sáu từ đoạn cánh tay mới có thể rời đi lý kỳ phong xuất thủ chính là sát chiêu dạ thương lan tự nhiên cũng là không nhường chút nào một thương búc lên đại giang hóa thành dữ tợn thủy long vồ giết về phía lý kỳ phong lợi kiếm chôn vùi thủy long phá toái giữa thiên địa lập tức rơi ra mưa to Lý Kỳ Phong thân thể lăng không đứng vững, đầy trời mưa to tựa hồ là có chút e ngại bình thường, tự phát rời xa hắn. Chậm rãi thở ra một hơi. Lý Kỳ Phong tay phải chậm rãi dơ lên. Năm ngón tay bóp quyền. Trong một chớp mắt, đầy trời mưa to lập tức dừng lại giữa không trung bên trong. Trở nên đứng im. Cường đại kiếm ý bảo phát đi ra. Kia đình trẻ tại giữa hư không giọt nước lập tức bộc phát ra lăng lệ uy thế. Mỗi một khỏa giọt nước liền là một thanh sắc bén kiếm. Lý Kỳ Phong cười cười. Năm ngón tay mở ra. Đột nhiên trong lúc đó. Tại cường đại kiếm ý điều khiển phía dưới. Thiên không bên trong đứng im giọt nước lập tức mang theo bọc lấy đáng sợ uy lực xông về phía Dạ thương lan lười. Dạ thương lan nhíu mày lại. Trong thần sắc trở nên rất là khó coi. Trường thương lắc một cái. Kinh khủng kinh khí càn quấy mà ra. Đem sông về phía nước của hắn tích toàn bộ cứng ép chôn vùi Bất quá cái này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng quát nhẹ Bước ra một bước Kiếm Nhất Phá Vọng Kiếm Nhị Đình Sơn Kiếm Tam Bách Thảo Khô Kiếm Tứ Giã Mã Tật Kiếm Năm Phi Yến Mổ Kiếm 36 Vô Sinh Lý Kỳ Phong liên tục bước ra 36 bước Một bước một chiêu Một chiêu mạnh hơn một chiêu. Liên miên bất tuyệt. Khí thế như hồng. Đánh đâu thắng đó. Ban đầu ở bạch mã tự phi tiên trong động. Lý Kỳ Phong may mắn tham ngộ đầy đủ cách này phi tiên 36 kiếm. Tại kiếm tung bên trong bế quan trong mấy ngày nay. Hắn càng đem cách này phi tiên 36 kiếm lính hội đến tốt hơn cảnh giới bên trong. 36 kiếm. Kiếm kiếm bức người cúi đầu. Dạ thương lan trường thương trong tay liên tục thiêu động trong thần sắc hơi có vẻ hơi chật vật, vừa đánh vừa lui. Lý Kỳ Phong bước ra 36 bước, dạ thương lan rời khỏi 36 bước. Trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Lý Kỳ Phong thanh âm vang dội nói. liền ngươi điểm này ngươi năng lực còn muốn cùng ta tranh nữ nhân. Thật là không biết tự lượng sức mình. Dạ thương lan thần sắc trở nên vô cùng đáng sợ. Hai tay cầm súng đột nhiên đâm về đại địa. Trong một chớp mắt, rắn chắc đại địa lập tức giãn nứt. Vô số nham thạch lập tức bị bốc lên, đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Thần dù kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí lưu chuyển kia phá đất mà lên nham thạch lập tức tại kiếm khí sắc bén bên trong hóa thành vỡ nát. Dạ thương lan thân thể khẽ động, phóng lên tận trời. Cường đại lực phản chấn khiến cho dưới chân hắn đại địa trực tiếp đạp xuống đi một đảo hố sâu. Trường thương bỗng nhiên mà động. Một đảo tiếng long ngâm hổ khiếu truyền ra thương chọn một tuyến thẳng đến Lý Kỳ Phong. Chắp tay sau lưng sau lưng. Thần dù kiếm ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Phanh trường thương rơi vào thần dụ kiếm phía trên bá đạo lực phản chấn lập tức để thân kiếm kịch liệt run rẩy Đột nhiên trong lúc đó, thần dù kiếm giải thể. Hóa thành chín đảo Hàn Quang, án sát hướng giả thương Lan. Giả thương Lan thần sắc lập tức kinh biến. Lý kỳ phong thủ đoạn khó lòng phòng bị. Tuyệt thần khó giò. Khiến cho hắn căn bản có chút khó mà chống đỡ. chín đảo Hàn Quang ở khắp mọi nơi. Tại niệm lực cường đại điều khiển phía dưới. Không ngừng từ các phương phương hướng án sát hướng giả thương Lan. Trường thương liên tục mà động, giả thương Lan bị động phòng ngự. liên tục trầm muộn va chạm âm thanh truyền ra lý kỳ phong đứng ở tại chỗ nhìn chăm chú lên có chút bị động dạ thương lan tựa như là đang nhìn tiếng cười đồng dạng dám đối với hắn nữ nhân ra tay tất nhiên là nỗ lực giá cao thảm trọng đã lâu không gặp a độc cô thần xuất hiện tại thượng quan thiến thiến bên người trong thần sắc mang theo ý cười lên tiếng hỏi thượng quan thiến thiến trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc Nhìn xem độc cô thần Cảm giác được mười phần không thể tưởng tượng nổi Trong lời nói Đầy trời mưa to rơi xuống Độc cô thần tay phải khẽ động Bàng bạc bà kiếm khí khuyết trương mà đi Mưa to lại là cẩn thân không được Ta đi vào phiến đại lục này đã là vài ngày rồi Bất quá là một mực không có cơ hội cùng ngươi gặp mặt mà thôi Nghe vậy thượng quan thiến thiến trong lòng minh bạch Ánh mắt nhìn về phía xa xa giao phong thượng quan thiến thiến đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia khó mà che giấu lo lắng Tựa hồ là đoán được thượng quan thiến thiến tâm tư Độc cô thần vừa cười vừa nói Yên tâm đi Lý Kỳ Phong nói đao khẳng định có thể làm được Tên kia tất nhiên muốn trở thành hoạn quan một cái Thượng quan thiến thiến thần sắc không khỏi vui lên Hoạn quan nếu là Lý Kỳ Phong thật làm được Vậy đối với giả thương Lan tới nói Không thể nghi ngờ là áp mộng Hắn sẽ triệt để biến thành thái thượng thanh cung trò cười Thậm chí là trong giang hồ trò cười lữ Thành Xuân cùng Hoa Hiền Minh còn đến không kịp buông lỏng một hơi Lại không nghĩ rằng nửa đường lại giết ra một cái trình rào kim Vẫn là như thế cường thế Tuyên bố chính là muốn thiến giả thương Lan Lập tức Hai người tâm lần nữa treo lên lần này bọn hắn vì giả thương lan bán mạng, thế nhưng là đem nửa đời sau vinh hoa phú quý đặt ở trên người hắn. Nếu là hôm nay giả thương lan gặp bất chắc chỉ sợ bọn họ tất cả cố gắng đều là uổng phí. trong thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, lữ thành xuân một mực tại chú ý hai người giao phong. Dạ thương lan đắc tại trong lúc vô hình rơi vào hạ phong bên trong. đối với giả thương lan thực lực. lữ thành xuân có tuyệt đối tự tin thế nhưng là dạ thương lan quả thực hắn cuồng vọng quen thuộc tại cao cao tại thượng hắn một khi ngã vào phàm trần bên trong chỉ sợ là khó mà lại xoay người huống chi cao thủ ở giữa sao thủ kiêng kỵ nhất phật phòng không yên tức hồn hền dạ thương lan lại là bị lý kỳ phong dăm ba câu liền chọc giận phản kích chiêu thức càng là đại khai đại hợp Dạng này dễ dàng nhất lộ ra sơ hở Tự định giá một phen lữ Thành Xuân đối hoa hiền minh khẽ gật đầu Hai người đều là người già đời nhân vật Cùng một chỗ mưu sự nhiều năm Riêng phần mình tâm tư tự nhiên là đoán vô cùng thấu triệt Không cần ngôn ngữ Cũng là rõ ràng đem sau đó phải làm cái gì Bo bo giữ mình Hai người không để lại dấu vết muốn rời khỏi Bất quá Có người sẽ không để cho bọn hắn như nguyện. Độc cô thần trong thần sắc mang theo một vòng ý cười. Trong ngực ôm kiếm. Nhìn chăm chú lên trước mắt hai vị này muốn bỏ trốn mất sảng thái thượng thanh cung trưởng lão. Vẻ mặt ôn hòa nói. Hai vị. Cái này kịch mới hát đến một nửa. Các ngươi hai vị sao có thể bỏ được rời đi đâu hoa hiền minh trong đôi mắt lộ ra một tia đề phòng. Trầm rãi nói. Chúng ta còn có những chuyện khác phải làm Chẳng lẽ ngươi không cho chúng ta rời đi hay sao Độc cô thần vừa cười vừa nói Các ngươi hai vị tự nhiên là có thể rời đi Bất quá các ngươi muốn rời đi Riêng phần mình chặt đứt một cánh tay là đủ Hoa hiển minh trong thần sắc sát ý hiện lên nghiêm nghị nói Tự đoạn cánh tay Thật là buồn cười Ngươi có tư cách gì độc cô thần vừa cười vừa nói Mỗi người đều muốn vì chính mình phạm sai lầm trả giá đắt Tự đoạn một cánh tay cũng là một kiện may mắn sự tình Hoa Hiền minh mày nhăn lại Lữ Thành Xuân thần sắc trở nên vô cùng khó coi Độc cô thần trong đôi mắt sát ý hiện lên Trầm rãi nói Hoặc là ở chỗ này nhìn xem Hoặc là tự đoạn một cánh tay rời đi Con người của ta thế nhưng là thông tình đạt lý vô cùng Thiên Hạ Kiếm Tông một chương 1987 Thánh Tử. Không gì hơn cái này mà thôi tự đoạn một tay đối với bất luận cái gì võ giả đều là khó mà tiếp nhận sự tình từ độc cô thần trong miệng nói ra lại là như thế tùy ý. Lữ Thành Xuân cùng Hoa Hiền Minh hai người thần sắc trở nên rất là khó coi. Nhất là Lữ Thành Xuân trong đôi mắt hàn quang vô cùng mãnh liệt. Nếu là chúng ta nhất định phải rời đi đâu Lữ Thành Xuân vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi Độc cô thần vừa cười vừa nói Nếu như các ngươi nhất định phải rời đi Như vậy kiếm trong tay của ta sẽ chém đoạn các ngươi một cái chân Một cánh tay Lập tức Lữ Thành Xuân trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh Nói khẩu khí thật lớn Độc cô thần cười cười Trong ngực lời kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ Kiếm khí càn quấy mà ra nhẹ nói, các ngươi có thể thử một lần, lữ thành xuân từ độc cô thần trên thân cảm thấy cường đại uy hiếp, không hề nghi ngờ, hắn hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ, tâm tư khẽ động, lữ thành xuân đối hoa hiền minh gật gật đầu, hai người quanh thân bộc phát ra mãnh liệt sát ý, độc cô thần cười gật gật đầu trong đôi mắt chiến ý trở nên mãnh liệt, quách lôi đồng thủ, Lữ Thành Xuân phát ra một tiếng gầm thép Trong tay lời kiếm lắc một cái kiếm khí bén nhọn càn quấy mà ra Hoa hiền minh trong tay trọng đao bỗng nhiên mà động thân thể xông ra chém tới độc cô thần Bất quá Sau một khắc để người kinh ngạc đến ngây người một màn xuất hiện Nhìn như sát ý vô cùng quả quyết Lữ Thành Xuân thế mà giống như là đồ hèn nhát bình thường Không có chút nào chậm trễ Nhanh chóng hướng phía nơi xa lao đi độc cô thân những mày, thân thể bỗng nhiên khẽ động, trường kiếm trong tay Khẽ động mang theo bọc lấy uy lực cường đại chém tới lữ thành xuân lưng, kêu đau một tiếng không khỏi phát truyền ra. Một đạo dữ tợn vết thương xuất hiện tại lữ thành xuân lưng phía trên, to lớn lực phản chấn ngược lại là trợ giúp hắn mấy phần, tốc độ càng nhanh hướng phía nơi xa lao đi. Muốn đào mệnh chỉ sợ là ngươi suy nghĩ nhiều. Độc cô thần ngôn ngữ không băng lãnh tựa như là từ trong địa ngục truyền ra đồng dạng. Lữ Thành Xuân thần sắc lập tức biến đổi. Độc cô thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khiến cho hắn cảm giác tựa như là gặp vượt đồng dạng. Kiếm khí đập vào mặt. Lữ Thành Xuân còn chưa kịp phản ứng. Kiếm quang càn quấy. Máu tươi vẩy ra. Hắn một cánh tay bị vô tình chặt đứt. Kế tiếp còn không chờ đến hắn thả ra một tiếng kêu rên. Sắc bén trường kiếm lại là vô tình chặt đứt chân trái của hắn. Chặt đứt cánh tay phải. Gãy mất chân trái. Độc cô thần tốc độ cực nhanh, một mạch mà thành. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Lữ thành xuân chính là thành trọng thương. Hoa hiền minh thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Nhìn xem từ trên cao rơi xuống phía dưới Lữ thành xuân. Tựa như là như chó chết nện ở trên mặt đất. Chật vật giấy rua bò. Giờ khắc này, Hoa Hiền Minh cảm giác được tim chặn lại một ngụm đấm máu, căn bản là không có cách hóa giải phun ra. Mấy chục năm giao tình, lại là tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Thật là thật đáng buồn a. Hoa Hiền Minh phát ra thở dài một tiếng âm thanh. Nơi xa, quách lôi rốt cuộc kịp phản ứng. Lữ Thành Xuân là rõ ràng muốn lợi dụng hắn đến thoát khỏi khốn cảnh. Lập tức trong lòng cũng là sinh ra một tia không vui. Độc cô thành lại chưa đi để ý tới Lữ Thành Xuân. Đã mất đi một cánh tay cùng chân. Nghĩ đến hắn chú định cũng thành một tên phế nhân. Ánh mắt đảo hoa hoa hiền minh cùng quách lôi. Độc cô thần chậm rãi nói. Mong rằng hai vị cho mấy phần mặt mũi. Có thể nhìn thấy cuối cùng. Thái thượng thanh cung bên trong. Vương Trọng Lâu chắp tay sau lưng sau lưng, trong thần sắc mang theo khó mà che giấu tức giận. Thật là ghê tởm, mười phần ghê tởm. Vương Trọng Lâu trầm giọng nói, Thanh Dương trưởng lão đứng ở Vương Trọng Lâu trước người, trong thần sắc lộ ra hết sức e ngại, cúi đầu, không biết nên ứng đối ra sao Vương Trọng Lâu lửa giận. Thượng quan Thiến Thiến thế nhưng là thái thượng thanh cung thánh nữ, địa vị là bực nào tôn sùng, sao lại bởi vì công pháp mà động tay đối truyền tông trưởng lão hạ sát thủ. còn nữa mà nói, thượng quan thiến thiến tu luyện công pha xe đặc biệt, đi chính là một đầu tiền nhân chưa hề đi qua con đường tu luyện, nàng sao lại ngấp nghé ta thái thượng thanh cung công pháp ngươi thật là đầu ấp heo sao vương trọng lâu tức giận quát lớn, thanh dương đầu thấp càng thêm lời hại, vương trọng lâu đem lửa giận trong lòng đè xuống, trầm âm thanh hỏi, Hình đường trưởng lão xuất động mấy vị thanh dương thận trọng nói Tám vị Thánh tử giả thương lan cũng là tự mình truy nã, Thật là hổ đổ Vương trọng lâu trầm giọng nói Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng thượng quan thiến thiến cùng Lý Kỳ Phong quan hệ không đơn giản Hiện tại Lý Kỳ Phong chính là trong giang hồ nhân tài mới nổi Vô luận là khổng trường thu cũng tốt Vẫn là mạnh trường hảo đều là 10 phần coi trọng Lý Kỳ Phong Hắn từ khía cạnh cũng là biết được rất nhiều liên quan tới Lý Kỳ Phong sự tình Lúc trước Lý Kỳ Phong vượt qua Đông Hải đi vào phiến đại lục này Vì chính là thượng quan thiến thiến Nguyên bản mang ý nghĩa có thể có thể mượn nhờ thượng quan thiến thiến đến cùng Lý Kỳ Phong giữ gìn mối quan hệ Nhưng lại không biết sự tình phát triển vượt qua ngoài dự liệu của hắn Đường đường thánh nữ lại là trở thành thái thượng thanh cung địch nhân Hình đường lại là phái ra tám tên trưởng lão truy sát nàng. Đây không thể nghi ngờ là đem thượng quan thiến thiến đẩy lên thái thượng thanh cung đối diện. Cái này cũng có thể liền là chú đình A. Vương Trọng Lâu trong giọng nói mang theo mấy phần tiếc hận. Thanh Dương ngẩng đầu nhìn về phía Vương Trọng Lâu đối với hắn ngôn ngữ hắn có chút suy nghĩ không thấu. Lại không muốn phái người đuổi theo giết thượng quan thiến thiến ta tin tưởng nàng là trong sạch. Vương trọng lâu trong giọng nói mang theo mấy phần giã rời. mẫu đơn phong phía trên. Một mảnh biển hoa chính nở rộ nồng đậm nhàn nhạt hương hoa truyền khắp tứ phương, một thân ảnh ngay tại trong biển hoa bận rộn. Một thân tố y lại là khó mà thuộc về nàng đặc biệt khí chất. Tối nguyệt tại trên gương mặt nàng lưu lại không ít đường vân. Lại là rất khó làm hao mòn nàng kia ung dung hoa quý khí chất. Giờ phút này. Nàng ngay tại nhổ cỏ, tựa hồ cùng đồng ruộng nông phủ không có khác nhau. Vương Trọng Lâu hít sâu một hơi, cảm thụ được không chỗ không còn hương hoa. Nhẹ giọng nói: "Phượng đàn trưởng lão, ta tới thăm ngươi." Lao động thân ảnh không khỏi dừng lại, đứng người lên. Ánh mắt nhìn về phía Vương Trọng Lâu, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói: "Ta nói sáng nay hỉ thức tại đầu cành kêu to." Nguyên lai like là có khách quý tới. Vương trọng lâu nói, ta tới là có một chuyện làm phiền ngươi. Phượng cầm Đạo, sự tình gì cứ việc ngôn ngữ liền tốt. Vương trọng lâu nói, ta cần ngươi ra mặt đi giải quyết một việc càng nhanh càng tốt, nếu không giả thương lan gặp nguy hiểm. Lý Kỳ Phong tựa hồ đắc là đắc mất đi hào hứng, niệm lực thôi động thần dụ kiếm quay trở lại lần nữa làm một thể. Một tay cầm kiếm. Lý Kỳ Phong chậm rãi lắc đầu Trong thần sắc mang theo mấy phần miệt thị Chậm rãi nói Thái thượng thanh cung thánh tử Cũng bất quá là như thế mà thôi Dạ thương lan thần sắc trở nên xanh xám Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong Nghiêm nhị nói Tốt, cực kỳ tốt Ngươi thật sự chính là không biết cái gì gọi là thực lực Lý Kỳ Phong cười cười Dạ thương lan thân thể bỗng nhiên khẽ động quanh thân bột phát ra bàng bạc nội lực điên cuồng rót vào đến trường thương bên trong Đột nhiên trong lúc đó Trăm trường thương ảnh lập tức lăng không mà hiện Thiên hạ kiếm tông một chương 1988 nói được thì làm được Lý Kỳ Phong trong đôi mắt toát ra mãnh liệt hàn ý Thần dù kiếm trở vào bao Tựa như là một đảo mũi tên đồng dạng nổ bắn ra mà ra Cắm vào bên trong lòng đất Bụi đất tung bay Dạ thương lan thần sắc trở nên vô cùng âm lãnh phức tạp Lý Kỳ Phong hành động này là đối hắn tốt nhất Trào phúng hắn căn bản không xứng hắn toàn lực ứng phó dùng kiếm Thần dụ kiếm nghiêng cắm vào bên trong lòng đất Trong vỏ kiếm lại là truyền ra một đạo thanh thúy kiếm minh âm thanh Một tiếng này kiếm minh tựa như là thổi lên chiến đấu kèn lệnh Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động Cường đại kiếm ý bộc phát ra Nội lực lưu chuyển khắp quanh thân Đột nhiên trong lúc đó Giày đặc kiếm xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong Lợi kiếm hiện lên Ở giữa không trung tản mát ra xâm nhiên hàn ý chỉ hướng giả thương lan Trăm trưởng thương ảnh nghiền nát hư không nhấc lên ngập trời uy thế Trấn sát hướng Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong sau lưng kiếm đột nhiên mà động Hội tụ thành là một đầu kiếm long Liên tiếp kiếm minh âm thanh vang lên Trong nháy mắt trăm trưởng thương ảnh lập tức hóa thành hư vô. kiếm long giơ thẳng lên trời gầm thét, uy thế càng sâu, vồ vết về phía dạ thương lan. dạ thương lan trong đôi mắt hiện hiện ra lăng lệ hàn quang. thân thể bỗng nhiên khẽ động. phóng lên tận trời. sau một khắc thân thể của hắn tựa như là một tảng đá lớn bình thường. một cước đạp xuống. lộ tại kia kiếm long phía trên. Uy lực khủng bố bộc phát ra kiếm long lập tức bị nghiền ép vỡ nát. Một tay cầm súng. Dạ thương lan quanh thân lưu chuyển lên khí tức kinh khủng. Thân thể liên tục mà động. Trường thương vô tình ám sát mà ra. Thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. trói mắt kim quang bộc phát ra. Lưu ly kim cương chi thân thôi động. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên kia ám sát mà đến trường thương. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. khinh thường ý cười Giả thương lan thấy được Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười Từ trước đến nay rất là tự phổ cao ngão hắn lập tức cảm giác được phá lệ không thoải mái Trường thương phía trên uy lực tăng thêm mấy phần Ông trên mũi thương chuyển ra chói tai ông Minh Chi Thanh Một đảo hai mắt có thể thấy được một đoàn khí lưu tại trên mũi thương Tựa như là sôi trào nước sôi toát ra nhiệt khí kia là mũi thương cao tốc xung động đầu đưa đến không khí biến hình trong khoảnh khắc một đạo nổ tung âm thanh truyền ra trên mũi thương lưu chuyển khí lưu nổ tung mang theo khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng uy thế tiếp cận lý kỳ phong cổ họng âm lệ tàn nhẫn bá đạo vô tình dạ thương lan một thương này không có dấu hiệu nào ruột gì tới cực điểm lý kỳ phong trong thần sắc ý cười biến mất một chỉ điểm ra Đầu ngón tay phía trên hội tụ khó mà hình dung kinh khủng kiếm khí. Mượn trên mũi thương áp lực cực lớn, lý kỳ phong đầu ngón tay phía trên kiếm khí điên cuồng áp xúc. Lực tác dụng là lẫn nhau. ép tới càng hung áp, bắn ngược chính là càng hung áp. Mũi thương tại khoảng cách đầu ngón tay một tất thời điểm. Dạ thương lan trường thương trong tay lập tức kịch liệt run rẩy lên. Sau đó đột nhiên bắn lên. Áp xúc lý kỳ phong đầu ngón tay phía trên kiếm khí lập tức bạo phát đi ra thế như mãnh hổ hạ sơn. Vô tận kiếm khí đụng vào dạ thương lan lồng ngực phía trên. Một thân kêu rên không khỏi truyền ra. Dạ thương lan thân thể không cách nào khống chế hướng về sau rời khỏi hai bước. Thần sắc trở nên âm trầm. Dạ thương lan thân thể bỗng nhiên khẽ động. Trường thương lại cử động tựa như là vô tận trong biển hoa nhô ra một đầu ban lan tế xà. Đây là một đầu độc xà. Lúc nào cũng có thể sẽ trí mạng độc xà. Thiên la bộ thôi phát đến cực hẳn. Lý Kỳ Phong thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Dạ thương Lan tựa như như rắn độc tàn nhẫn trường thương lập tức thất bại. Sau một khắc. Lý Kỳ Phong xuất hiện tại trước người hắn. Dạ thương Lan thần sắc kinh biến. Lý Kỳ Phong xuất hiện thật sự là quá mức đột nhiên quá mức lớn mật để dạ thương Lan không kịp chuẩn bị. Một nháy mắt Lý Kỳ Phong quanh thân bộc phát ra hinh khủng kiếm uy Dạ thương Lan lập tức cảm giác đối diện một tòa đại sơn va chạm mà tới Phanh dạ thương Lan thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài Phun ra một ngụm máu tươi Lý Kỳ Phong đắc thế không khiến người ta Thân thể lại cử động Liên tiếp tàn ảnh xuất hiện tại giữa hư không Dạ thương Lan căn bản là không có cách phát hiện tung tích của hắn Lý Kỳ Phong xuất hiện sau lưng Dạ Thương Lan, một trưởng làm kiếm, một trưởng vỗ ra. Dạ Thương Lan như gặp phải trọng kích thân thể lần nữa hướng phía trước ngã quỵ mấy bước, thu tay lại đứng vững. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo một tia nếu không có nếu không có ý cười. Dạ Thương Lan thần sắc trở nên vô cùng đáng sợ, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, cứng ép đem trong thân thể lăn lộn phun trào khí huyết đè xuống. Hai người thực lực sai biệt lập tức phân cao thấp. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên giả thương Lan. Vừa cười vừa nói. Mỗi người đều muốn vì chính mình sai lầm trả giá đắt. Ngươi cũng không ngoại lệ. Giả thương Lan nghiêm nghị nói. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản sự Lý Kỳ Phong cười cười. Sau một khắc. Giả thương Lan thân thể kịch liệt run rẩy lên. giờ phút này trong người hắn tựa hồ có vô tận kiếm khí tại nổ tung từng đám từng đám huyết vô không ngừng nổ ra thùng trăm ngàn lỗ giờ phút này dạ thương lan khí cơ nhanh chóng suy giảm lý kỳ phong tại dạ thương lan thể nổi lưu lại đáng sợ chuẩn bị ở sau một nháy mắt dạ thương lan trong mắt hoảng sợ trong nháy mắt biến thành cuồng bạo sát ý một tiếng kêu to truyền ra Dạ thương lan trong tay trường thương thoáng động đột nhiên vọt lên ám sát hướng Lý Kỳ Phong cổ họng. Càng đáng sợ chính là thương của hắn thế tiếp theo bảo khởi. Tại thời gian cực ngắn bộc phát ra mấy đạo thương ảnh. Cái này mấy đạo thương ảnh căn bản không có khác nhau. Khó mà phân biệt thật giả. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thật lại có thể thế nào giả lại có thể thế nào trong một chớp mắt kiếm vực tướng lính. dạ thương lan lập tức cảm giác được hãm sâu đầm lầy bên trong không cách nào tự kềm chế không chỗ hiếm uy không ngừng trọng thương trong thần sắc ý cười biến mất lý kỳ phong thần sắc trở nên nghiêm túc tay phải nhô ra một cục đá bay vào lý kỳ phong trong tay sau một khắc cái này viên cục đá nổ bắn ra mà ra cục đá tiến vào kiếm vực bên trong xa vào đến ngắn ngủi tính mịt bên trong mấy hơi về sau Một đạo kêu rên âm thanh vang lên Là giả thương lan thanh âm Giả thương lan giờ phút này tựa như là giống như giả thú Phát ra khàn cả giọng gầm thét âm thanh Chỉ gặp hắn hạ bộ máu me đầm địa Lý Kỳ Phong nói muốn thiến hắn chính là khẳng định là muốn thiến hắn Đây là chuyện không cách nào thay đổi Một mực chú ý tình thế phát triển thượng quan thiến thiến thân thể không khỏi run lên Lý Kỳ Phong lại là thật làm được Thượng quan thiến thiến trong lòng không khỏi sinh ra một tia dị dạng cảm xúc. Cảm động hết sức. Thế nhưng là chợt nàng lại lo lắng. Giả thương lan tại Thái Thượng Thanh Cung thân phận không đơn giản. Hôm nay Lý Kỳ Phong xuất thủ chính là phế đi hắn. Đây không thể nghi ngờ là cùng Thái Thượng Thanh Cung tại làm đúng. Cách này khiến nàng nhiều mấy phần lo lắng. Phụ trách trấn áp giả thương lan kiếm vực tán đi. Lý Kỳ Phong thần sắc chi mang theo một tia nghiền ngẫm nhìn chăm chú lên Dạ thương lan Một cách bị thiến nam nhân chỉ sợ là tính không được cái gì nam nhân Nhớ kỹ, ta Lý Kỳ Phong nữ nhân không phải ngươi có thể đụng. Trong lời nói vô cùng băng lãnh Cắn chặt hàm giang quan, Dạ thương lan thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn Nắm chặt trường thương trên gương mặt nổi gân xanh Ta muốn ngươi chết Chầm rãi bốn chữ từ giả thương lan trong miệng thốt ra. Ngươi là đang tìm cái chết. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Thiên hạ kiếm tông một chương 1989 phế đi chính là phế đi vô cùng nhục nhã. Giả thương lan hiện tại tựa như là giả thú bị thương bình thường thầm nghĩ lấy không muốn để ý hết thảy báo thù. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra là rất là bình tĩnh. Thậm chí còn mang theo một vòng ý cười. Cái này khiến hắn cảm giác được càng thêm giận không kềm được. Một nháy mắt. Giả thương lan quanh thân bộc phát ra hung lệ khí tức. Vì báo thù hắn lựa chọn đập nồi dìm thuyền đốt cháy mình khí cơ. Đang lúc này. Một thân ảnh đường xa mà tới. Tốc độ cực nhanh. Thoáng qua ở giữa chính là xuất hiện trước mặt giả thương lan. Ngu xuẩn đồ vật. Một tiếng gầm thét phát ra. Theo sát sau đó một cái tiếng bạc tai vang lên. Bàn tay là lộ tại dạ thương lan trên gương mặt. Đánh bàn tay người là phượng cầm. Một cái bàn tay dạ thương lan bảo phát đi ra khí thế cường đại lại là nhanh chóng suy giảm. dạ thương lan thần sắc trở nên vô cùng biệt khuất. Nhìn chăm chú lên người tới. Âm thanh run rẩy nói. Phượng cầm trưởng lão. Ta. ngậm miệng. Ngươi cách này ngu xuẩn đồ vật. thế nhưng là biết lần này thống hạ bao lớn phiền phức phượng cầm thanh âm tức giận nói dạ thương lan thần sắc trở nên mười phần quái dị bất quá trước mặt phượng cầm hắn cuối cùng là duy trì mấy phần lý trí thánh nữ đại nhân mong rằng có thể tha thứ dạ thương lan phạm vào sai lầm ta phụng lão tông chủ chi danh mà đến hóa giải việc này mong rằng ngươi sơ cao đánh khẽ như vậy kết thúc Như thế nào phượng cầm không kiêu ngạo không tự ti nói. Thượng quan tiến tiến chân mày hơi nhíu lại. Đối với phượng cầm thân phận nàng cũng là biết được mấy phần. Phượng cầm tại thái thượng thanh cung bên trong thế nhưng là đặc thù nhất tồn tại. Lâu dài một người tại mẫu đơn phong phía trên chăm sóc vườn hoa. Đối với thái thượng thanh cung sự tình căn bản sẽ không nhúc tay. Lại là từng muốn hôm nay lại là vì giả thương lan sự tình ra mặt. Ánh mắt đảo qua phượng cầm, lại đảo qua dạ thương lan. Thượng quan tiến tiến lại là phát hiện phượng cầm cùng dạ thương lan tại trên trán còn có mấy phần tương tự. Hơi suy nghĩ một chút. Thượng quan tiến tiến đối phượng cầm hành lễ. Nói. Đã phượng cầm trưởng lão ra mặt hóa giải việc này. Ta tự nhiên cũng không thể dây dưa không ngớt. Như vậy coi như thôi liền tốt. Phượng cầm trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói. Như thế chính là tạ ơn thánh nữ đại nhân Từ đầu đến cuối Phượng cầm đều là chưa từng để ý tới Lý Kỳ Phong Vô luận là thượng quan thiến thiến cũng tốt Vẫn là dạ thương lan cũng tốt Đều là thái thượng thanh cung đệ tử Hai người bọn họ ở giữa sự tình chính là thái thượng thanh cung sự tình Cùng ngoại nhân không quan hệ Ánh mắt nhìn về phía dạ thương lan Phượng cầm trong đôi mắt mười phần phức tạp trở về đi Dạ thương lan trong thần sắc trở nên rất là vạn vẹo Lạnh giọng nói thế nhưng là Trở về Phượng cầm ngữ khí mười phần kiên định Đợi một chút Lý Kỳ Phong thanh âm không đúng lúc vang lên Phượng cầm trong thần sắc lập tức lộ ra một tia không vui Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Ta nghĩ lại tuyên bố một việc thượng quan thiến thiến là nữ nhân của ta Ta mặc kệ là bất luận kẻ nào Chỉ cần dám đối nàng có chút tâm tư Ta tất nhiên giết không tha Trong giọng nói mười phần kiên định dạ thương lan thân thể khẽ run lên Phượng cầm thần sắc trở nên hết sức khó coi Ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ ta ngôn ngữ Ta là Lý Kỳ Phong kiếm Tông Tông Chủ Lý Kỳ Phong rơi xuống đất có âm thanh Ngươi làm sao sao không giúp ta báo thù vì cái gì dạ thương lan tựa như là giống như giả thú Phát ra khàn cả giọng gầm thép âm thanh. Phượng cầm trong thần sắc mười phần bình tĩnh, nàng ngay tại cẩn thận phối hợp dược thảo. Ta đang cùng ngươi nói chuyện. Dạ thương Lan giận dữ hết. Phượng cầm dừng lại trong tay sự tỉnh. Thần sắc mười phần bình tĩnh nhìn hướng dạ thương Lan. Nhẹ nói. Tối thiểu ngươi còn sống. Còn có thể nơi này nổi giận. Dạ thương Lan thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. phượng cầm thanh âm bình tĩnh tiếp tục nói lưu đến thanh sơn tại không lo không củi đốt vô luận như thế nào cũng tốt ngươi tối thiểu bảo toàn cái mạng này thật tốt tu luyện ngay sau khẳng định sẽ báo thù dạ thương lan khó coi thần sắc hòa hoãn mấy phần gặp đây phượng cầm gật gật đầu lộ ra rất là hài lòng lần nữa bắt đầu bắt đầu phối dược rượu này quả nhiên là đầy đủ có lực a Độc cô thần vừa cười vừa nói Lý Kỳ Phong cười cười Đem rượu đài bên trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch Cảm thụ được trong cổ họng lăn lộn mà đến hậu kình Vừa cười vừa nói Thật là rượu ngon a, Thượng quan thiến thiến cũng là uống rượu quá nhiều Gương mặt hai bên hiện hiện ra có chút đỏ ửng, Tựa như là hoa đào đồng dạng Chúng ta đã nói xong một ít năm không có dạng này cùng một chỗ uống như vậy qua rượu Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, độc cô thần một bạt tay đánh ra, mở ra mới một đài rượu ngon, vừa cười vừa nói, lần này liền tốt, ngày sau chúng ta có rất nhiều cơ hội cùng một chỗ uống rượu. Lý Kỳ Phong cùng thượng quan thiến thiến không khỏi quen biết cười một tiếng, rượu không say lòng người, người tử say. Độc cô thần liên tục uống bảy tám đài rượu ngon về sau, lung lay thân thể, lão đảo nghiêng ngã đi nghỉ ngơi. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía thượng quan Thiến Thiến. Ngươi là nữ nhân của ta. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói: Ta sớm đã là nữ nhân của ngươi. Đáng tiếc là không thể vì ngươi bài ưu giải nạn, lại là nhiều lần đưa ngươi đưa vào hãm cảnh bên trong. Thật là hổ thẹn a. Lý Kỳ Phong cười cười, nói: Ta là nam nhân của ngươi, liền nên vì ngươi che gió che mưa. thượng quan tiến tiến cười cười thần sắc nói nghiêm túc thế nhưng là ta không muốn làm một cách tiểu nữ nhân ta muốn làm một cách lớn nữ nhân lý kỳ phong cười gật gật đầu nói tốt ta ủng hộ ngươi ta lớn nữ nhân hiện tại ngươi có phải hay không nên nghỉ ngơi thượng quan tiến tiến sắc mặt biến đến càng thêm ửng hồng gật gật đầu nói là nên nghỉ ngơi. Lý Kỳ Phong cười nói. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong đem thượng quan thiến thiến chẳng ngang ôm lấy. Thượng quan thiến thiến thân thể co quắp tại Lý Kỳ Phong trong thân thể. Tựa như là một con tiểu hoa miêu. Dính người vô cùng. Một đêm này, Xuân Quang vô hạn. Thật có lỗi, ta vẫn là đi ăn một bước. Phượng cầm chậm rãi nói. Vương trọng lâu chắp tay sau lưng sau lưng. Hai mắt nhắm nhìn tựa hồ là đang suy nghĩ lấy cái gì. Mấy hơi về sau. Vương trọng lâu mở ra hai mắt, nói là ta có lỗi với ngươi a. Phượng cầm trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói không có cái gì đối ở xin lỗi. Vương trọng lâu cũng không nhiều lời. Thở dài một hơi. chậm rãi nói. Một cái cây mầm muốn trưởng thành là đại thụ che trời. Nhất định phải một mực cố gắng hướng lên sinh trường. nhất định phải một mực là thẳng. đáng tiếc giả thương lan đã phế đi. ngươi muốn phế giả thương lan phượng cầm trong giọng nói nhiều mấy phần run rẩy. vương trọng lâu trầm rãi nhắm hai mắt nhẹ nói thái thượng thanh cung thánh tử quyết không thể là một cách hoàn quan. phượng cầm hai mắt không khỏi co rụt lại. ngữ khí run rẩy nói nếu là ngươi phế đi hắn chỉ sợ hắn liền triệt để xong. vương trọng lâu trầm tư một chút. Nhẹ nói, lần này là giả thương lan kiếp, như hắn có thể vượt qua. Như vậy ngày sau tất nhiên có thể bay lên, nếu là hắn không cách nào chịu nổi. Phế đi chính là phế đi. Thiên hạ kiếm tông một trăm linh một chương một ngàn chín trăm chín mươi tự tin thiên hạ đại thế. Luôn luôn phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân. Trên phiến đại lục này phân tranh cùng chiến tranh thật sự là nhiều lắm, cũng nên đến lúc kết thúc. Là thiên hạ đại thế, không người nào có thể ngăn cản đại thế. Đương nhiên, đến cuối cùng ai có thể thuận thế mà làm thành tựu một phen kế hoạch lớn bá nghiệp, đây chính là không thể mà biết. Thiên thỉnh đại quân của đế quốc thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó, đem bốn phía tiểu quốc toàn bộ chiếm đoạt. Trong lúc nhất thời không phong vô cực, bất quá theo bản đồ khuyết chương, rất nhiều tệ nạn vấn đề cũng là bại lộ ra. Thiên thịnh đại quân của đế quốc mặc dù là binh phong đánh đâu thắng đó. Thế nhưng là luôn phiên đại chiến hao phí cũng là đến mức đáng sợ. Cứ việc lý cơ cùng Nam cung thế ra. Thân đồ ra. thương ra ba nhà đạc thành hiệp nghị. Cái này tam đại thế gia cũng là cho thiên thỉnh đế quốc cung cấp một bút số lượng đáng sợ tài phú. Thế nhưng là cái này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Theo sát nhập. Thôn tính bản đồ càng lớn. Hao phí vàng dòng bạc trắng càng là đến mười phần mức đáng sợ. Tam đại thế gia nguyện ý trợ giúp lý cơ. Xuất ra đại bút tài phú. Tự nhiên là bởi vì có chính bọn hắn dự định. Bát đại thế gia có thể nói là truyền thừa xa xưa. Chìm chìm nổi nổi bên trong một mực có thể sừng sững không ngã. Tự nhiên cũng là bởi vì có chỗ hơn người. Mỗi một thời đại gia chủ đều là đa mưu túc trí. Đi một bước tính mười bước. thậm chí là trăm bước. Chỉ có như vậy, thế gia chi vị mới cơn mưa gió này phiêu diêu thế đảo bên trong vững như Thái Sơn. Bất quá, ai cũng là không nghĩ tới Tam đại thế gia gia chủ lần này lại là nhìn sai rồi. Tam đại gia chủ đều là xem thường Lý Cơ Giá Tâm. Lý Cơ Giá Tâm chí ở bốn phương, muốn bao quát thiên hạ. Như thế đến nay, Bọn hắn muốn từ thiên thỉnh đế quốc vứt chỗ tốt chính là trở thành hy vọng xa vời. Trọng yếu hơn là thiên thỉnh đế quốc quốc lực tại kịch liệt phát triển bên trong. Đã là đến 10 phần mức đáng sợ. Tam Đại Thế Gia muốn nổi lên tại thiên thỉnh đế quốc cũng là không thể nào. Đối với cái này, Tam Đại Thế Gia cũng chỉ có thể là đánh dùng răng hướng bụng của mình nuốt. Chỉ có thể là tìm được lý do sẽ không còn cho thiên thỉnh cung cấp quân tư viện trợ. Đương nhiên còn phải cười theo Đối với tam đại gia chủ tâm tư Lý cơ trong lòng thế nhưng là rất rõ ràng Bất quá hắn cũng là mượn sườn nối xuống lừa Vứt đầy đủ chỗ tốt Cũng đúng lúc có bậc thang có thể dưới Không cần cùng mấy đại gia chủ vạch mặt Đây cũng chính là hắn muốn Đêm dài trăng sáng Lý cơ tâm tình phi thường không tệ Uống mấy chén rượu nóng Lý cơ đi vào trong ngự hoa viên đã là cuối thu thời khắc bách hoa tàn lụi trong ngự hoa viên mặc dù là đều là quý báu hoa cỏ nhưng cũng là không cách nào chống cự cuối thu lạnh lẽo hiện thì rõ khô héo chi tướng lý cơ ánh mắt nhìn về phía kia một tòa hồ trong ngày thường hắn thích nhất ở chỗ này cho cá ăn một thanh cá ăn vung xuống đi vạn lý tranh hướng tan thủ ăn rất có một phen tình thú Giờ phút này, kia trong ngày thường chơi đùa cá chép tựa hồ đắt là không thấy tâm hơi. Trên mặt hồ dày đặt lấy tinh tế xương lạnh tựa như là một vị họa sĩ tỉ mỉ điêu khắc lên đi. Hít sâu một hơi, ban đêm không khí hơi mang theo một ít hàn ý. Kích thích cổ họng của hắn, lý cơ cảm giác cả người đều là trở nên tinh thần. Một thân ảnh tựa như là u linh xuất hiện tại vườn hoa bên trong. Không có phát ra mảy may đồng tính. Đi vào lý cơ sau lưng. Ngươi đã đến. Lý cơ đưa lưng về phía người tới. Nhẹ nói. Ta tới. Diệp Tu La nói khẽ. Lý cơ gật gật đầu. Quay người nhìn về phía Diệp Tu La. Trong thần sắc lộ ra ý cười. Nhẹ nói. Chấm để ngươi làm sự tình ngươi làm cực kỳ tốt. Chấm rất hài lòng. Diệp Tu La nhẹ nói. Ta đáp ứng chuyện của hoàng thượng tự nhiên muốn hoàn thành. Bất quá cũng hy vọng hoàng thượng có thể giữ lời hứa. Lý cơ vừa cười vừa nói. Đây là đương nhiên. Yên tâm đi. Nếu là tương lai chấm có được thiên hạ. Lại há có thể là dung không được tu la địa ngục mấy vạn đệ tử. Diệp tu la gật gật đầu. Nói. Đã như vậy. Ta cáo lui trước. Hoàng thượng nếu là có sự tình gì. cứ việc nói rõ là được. Lý Cơ thanh âm lộ ra rất là bình tĩnh. Diệp Tu La lần nữa biến mất vô tung vô ảnh. Lý Cơ trong thần sắc lại là lộ ra nồng đậm ý cười. hắn cực kỳ thích loại cảm giác này. loại này lôi kéo khắp nơi. tá lực đả lực, lại cảm thấy là tại mũi đao phía trên khiêu vũ, hết sức kích thích. thế nhưng là hắn lại là thành thạo điêu luyện. Loại cảm giác này nắm chắc thắng lợi trong tay Hắn cảm giác được hết sức kích thích mà dễ chịu Diệp Tu La đêm khuya đến thăm Đây cũng là có thể nói rõ rất nhiều chuyện Vô luận là vượt vương tông cũng tốt Vẫn là Tu La địa ngục cũng tốt Những này bị giang hồ chính đạo chỗ không dung tà môn ma đạo lại có thể bị hắn sử dụng Cái này chưa từng không phải một loại lớn lao thành tựu cảm giác Chờ lấy đi Ta thiên thỉnh đế quốc thiết kỳ tất nhiên là có thể đạt biến thiên hạ này mỗi một tấp đất. Lý cơ chậm rãi nói. Cố nhân gặp lại tự nhiên là một loại phá lệ cảm giác. nhan hàn. Kim xuyên chờ đã từng cùng thượng quan thiến thiến cùng một chỗ tu luyện kiếm tông đệ tử cũ gặp được thượng quan thiến thiến tự nhiên là cảm giác được mười phần thân thiết. Không còn cách khác. Bởi vì tất cả mọi người là kiếm tông đệ tử. Bất quá, gặp lại là tạm thời. Sau 5 ngày, Thượng Quan Thiến Thiến quyết định muốn rời khỏi kiếm tung. Thân phận của nàng bây giờ là Thái Thượng Thanh Cung Thánh Nữ. Trên thân còn gánh vác lấy ô danh. Nàng cần rửa sạch rõ ràng. Thượng Quan Thiến Thiến muốn trở về Thái Thượng Thanh Cung. Lý Kỳ Phong tất nhiên phải bồi nàng. Không còn cách khác, hắn không thể nhìn Thượng Quan Thiến Thiến đi mạo hiểm. Ngày đó hắn ra tay độc áp. Trực tiếp là Thiến Thái Thượng Thanh Cung Thánh Tử Dạ Thương Lan. Đây không thể nghi ngờ là cùng Thái Thượng Thanh Cung ghét cửu oán. Bất quá còn chưa tới không chết không thôi tình trạng. Lần này hắn bồi tiếp Thượng Quan Thiến Thiến đi Thái Thượng Thanh Cung. Tự nhiên là muốn tìm cách tử đi hóa giải cách này cửu oán. Về phần Dạ Thương Lan, hắn thật đúng là chưa để ở trong mắt. Hắn có thể xuất thủ Thiến Dạ Thương Lan tự nhiên cũng là có thể thành công chém giết hắn. Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến muốn đi Thái Thượng Thanh Cung. Độc Cô Thần tự nhiên là xong nắm tay ủng hộ. Bất quá càng hy vọng chính là hắn cùng đi. Thái Thượng Thanh Cung thế nhưng là mấy đại siêu cấp thế lực một trong. Trong đó càng là Tàng Long Ngọa Hổ. Cao Thủ xuất hiện nhiều lần. Hắn hiện tại bức thiết cần tăng lên kiếm pháp của mình. Cần cường đại mài kiếm thạch đến ma luyện kiếm pháp. Đối với hắn nói. thái thượng thanh cung liền là một cái kết quả không tệ độc cô thần tâm tư lý kỳ phong há có thể là không biết lý kỳ phong cũng là mừng rỡ thỏa mãn có đôi khi dùng kiếm để nói chuyện thường thường so đầu lưới càng có lực lượng hơn nhiều bất quá như là giống như là kim xuyên nhăn hàn mấy người cũng là mười phần lo lắng chỉ sợ lý kỳ phong đám ba người tiến đến thái thượng thanh cung sẽ hãm sâu hãm cảnh bên trong Kiếm tôn chi danh trong giang hồ mặc dù không yếu, nhưng là cũng vô pháp cùng những cái kia uy tín lâu năm siêu cấp thực lực đem so sánh. Nếu là Thái Thượng Thanh Cung thật là lên cái gì ý đồ xấu, chỉ sợ thật cực kỳ phiền phức. Đương nhiên, Lý Kỳ Phong cũng biết nguy hiểm trong đó. Bất quá hắn vẫn là tự tin mình dù cho là không cách nào lấy lực lượng một người đối kháng Thái Thượng Thanh Cung. Thế nhưng là hắn muốn đào mệnh tự tin Thái Thượng Thanh Cung bên trong vẫn là không cách nào lưu được hắn. Thiên hạ kiếm tông một chương 1991 đòi lại trong sạc lý kỳ phong. Thượng quan thiến thiến, độc cô thần ba người đến không thể nghi ngờ là tại Thái Thượng Thanh Cung bên trong nhất lên phủ lên sóng lớn. Trước đó, Thượng quan thiến thiến vì thu hoạch được Thái Thượng Thanh Cung tuyệt thế võ học. Không tiếc đối truyền công trưởng lão dưới ánh sáng độc thủ sự tình tại Thái Thượng Thanh Cung bên trong lưu truyền sôi sùng sục. Mọi người đều biết. Hình đường phái ra tám tên trưởng lão phụ trách truy nã thượng quan thiến thiến trở về bị phạt. Lại là không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ có hai vị trưởng lão trở về. Về phần ở trong đó suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trở về Hoa Hiền Minh cùng Quách Lôi hai vị trưởng lão đều là không ngôn ngữ. Hai người tựa hồ là thương nghị tốt bình thường. Trở về Thái Thượng Thanh Cung chính là tiến vào bế quan trạng thái bên trong. Bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Đương nhiên, để cho nhất nhân ý không ngờ được chính là Dạ Thương Lan. Dạ Thương Lan thân là Thái Thượng Thanh Cung Thánh Tử. Một không thiếu thân phận, hai không thiếu hụt thực lực. Lại là không biết là nguyên nhân gì trọng thương mà về. Ở trong đó tồn tại kỳ hoặc làm cho lòng người còn nghi vấn lo, lại là không chỗ thẩm tra. Đối mặt với khí thế hung hung ba người. Thanh Dương trưởng lão cảm giác được mười phần khó xử. Trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi. Bất quá. Hắn cũng không ngay đầu tiên đứng ra. Lúc trước thượng quan thiến thiến bị oan uổng thời điểm. Hắn chính là giữ vững trầm mặt. Hiện tại đứng ra chỉ sợ cũng là hiệu quả không lớn. hắn chỉ là phụ trách thái thượng thanh cung sự vụ ngày thường. thế nhưng là thượng quan thiến thiến sự tình đã là minh xác vượt ra khỏi hắn trưởng khống phạm vi. hắn hiện tại đứng ra chỉ sợ là không được bất kỳ tác dụng gì. lý kỳ phong cùng độc cô thần tựa hồ là tâm hữu linh tây bình thường. hai người đều là lạc hậu hơn thượng quan thiến thiến một vai vị trí. thần sắc lộ ra rất là bình tĩnh. tựa như là tùy tùng đồng giảng. thượng quan thiến thiến Ngươi tên hung thủ này, lại dám ngông nghênh xuất hiện ở đây. Thật là gan lớn ác tên phản đồ này. Hiện tại còn dám trở về cách này thế đạo là thế nào thượng quan thiến thiến. Ngươi hẳn là quỷ tiến vào thái thượng thanh cung. Sau đó đi hình đường bên trong bị phạt. Phản đồ hung thủ giết người. Các loại chói tai thanh âm không ngừng truyền vào trong tai trong đó không thiếu có khiêu khích ngữ điệu. Thượng quan thiến thiến trong thần sắc yêu nguyên mười phần bình tĩnh. Lần này nàng đến đây chính là vì tự mình rửa cà oan. Ngôn ngữ lại nhiều cũng là vô sự vô bổ. Ta muốn gặp an trưởng lão. Thượng quan thiến thiến ngữ khí bình thản nói. Thanh âm bình tĩnh mang theo bọc lấy hùng hậu nội lực truyền vào đến Thái Thượng Thanh Cung bên trong. Hồi âm thật lâu không dứt. Lập tức. Thái Thượng Thanh Cung nhân thần. Sắc biến đổi. An trưởng lão là người phương nào chính là phụ trách hình đường trưởng lão. Cầm trong tay giới luật kiếm. Thái thượng thanh cung cung quy đều là từ hắn phụ trách. Thế nhưng là. An trưởng lão đã bế quan ba năm đối với thái thượng thanh cung sự tình căn bản không để ý tới. Bây giờ cái này thượng quan thiến thiến trở về. Mở miệng chính là muốn an trưởng lão ra gặp một lần. Cử động lần này không thể bảo là không gan lớn. cũng là khiến người khác bất ngờ. Bách Thảo Phong thác nước không ngừng oanh minh mà xuống. Tính tỏa tại thác nước bên mở tu tâm dưỡng tính vương trọng lâu mở ra hai mắt trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Lắc đầu chậm rãi nói nên tới vẫn là tới. thật là phiền phức a. mời an trưởng lão ra chủ trì công đảo. Thượng quan tiến tiến lần nữa lên tiếng nói. thanh âm rõ ràng truyền vào thái thượng thanh cung mỗi một chỗ gây nên càng lớn tao động ngậm miệng thượng quan thiến thiến ngươi cho rằng ngươi là ai an trưởng lão hiện tại đang lúc bế quan bên trong ngươi có tư cách gì muốn hắn ra chủ trì công đạo một đạo gầm thép âm thanh truyền ra rốt cuộc có người vô pháp tại nhẫn nại đi xuống thượng quan thiến thiến ánh mắt nhìn về phía nhảy ra thường trí là nhẹ nói thường trưởng lão Hình đường tựa như là không chịu trách nhiệm ngươi quản thường trí là trong thần sắc hiên ngang lấm liệt. trầm giọng nói, ta đích xác không phải hình đường trưởng lão. Thế nhưng là đối với ngươi cách này hung thủ giết người. Thái thượng thanh cung để tử người người đều có thể chu diệt. Thượng quan thiến thiến cười cười, nói, làm phiền thường trưởng lão ngậm miệng lại, đứng ở bên cạnh nhìn xem liền tốt. Thường trí vì cái gì thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Thượng quan tiến tiến thái độ như thế là căn bản chưa đem hắn để ở trong mắt. Hắn đường đường một trưởng lão, đâu chịu nổi như thế biệt khuất. Lớn mật, làm càn, liên tục phun ra bốn chữ. Thượng chí vì cái gì thân thể xông ra. Hôm nay, ta liền là thái thượng thanh cung thanh lý môn hộ, chém giết ngươi cái này hung thủ giết người. Thượng quan tiến tiến đứng vững bất động. Sớm đã là ngo ngoe muốn động độc cô thần thân thể bỗng nhiên khẽ động Phong lộ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ Kiếm khí càn quét Thằng tóc ám sát hướng thường chí là Thường chí vì cái gì thần sắc không khỏi biến đổi Hắn bất quá là tại có ít người thủ ý phía dưới mạnh hơn danh tiếng Lại là không nghĩ tới nửa đường giết ra cách độc cô thần Vừa ra tay chính là ngoan chiêu Chiêu chiêu đoạt tính mạng người Kiếm kiếm uy lực kinh khủng, khiến cho hắn tại trong khoảnh khắc chính là rơi vào đến hạ phong bên trong. Hiểm tượng hoàn sinh, thượng quan tiến thiến thân thể khẽ run lên, muốn lên tiếng ngăn cản. Lý Kỳ Phong không để lại dấu vết đi vào bên cạnh nàng. Nhẹ giọng ngôn ngữ nói, không xử lý tiểu lâu la là không có đại nhân vật ra. Trong lời nói, thường chí vì cái gì thân thể trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. To lớn lực đảo trực tiếp đem trên mặt đất phiến đá đập vỡ nát. hãm sâu xuống dưới. Lồng ngực của hắn phía trên. Hai đạo vết kiếm phá lệ bắt mắt. Nhìn xem chính là nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi nhuộm đỏ ngực của hắn. Trong thần sắc bát biến đến vô cùng tái nhợt. Độc cô thần trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường, lắc đầu trở về tới thượng quan thiến thiến sau lưng. Ta thượng quan thiến thiến hôm nay đến đây mục đích rất là đơn giản. Đó chính là đòi lại một cái trong sạch. Không có ý khác. Hy vọng không quan hệ người không muốn tự tìm phiền phức. Thượng quan thiến thiến thanh âm lần nữa truyền ra. Đối mặt với cường đại vũ lực uy hiếp. Có thường trí vì cái này ví dụ tốt nhất. Nguyên bản đầy bụng bất mãn thái thượng thanh cung mọi người nhất thời trở nên lý trí. Có một người đã đủ rồi, bọn hắn cũng không muốn giống như chó chết nằm trên mặt đất phía trên. Đang lúc đám người do so dự thời điểm, một đạo kiếm minh âm thanh vang lên. Kiếm minh âm thanh truyền khắp toàn bộ thái thượng thanh cung. Thoáng qua ở giữa. Một thanh kiếm xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Chuôi kiếm đắt là cũ nát. Phía trên kiếm ngạc tức thì bị mài tỏa sáng. Trên thân kiếm khắc hỏa cái này hoa văn phức tạp. Bình thản không có gì lạ đứng sừng sững ở giữa hư không. Lại là cho người ta sự uy hiếp mạnh mẽ. Là giới luật kiếm. Thật cực kỳ giới luật kiếm. An trưởng lão muốn xuất quan chủ trì công đạo Rốt cuộc có người muốn trừng trì thượng quan thiến thiến. Thấp giọng tiếng nghị luận liên tục không ngừng truyền ra. Một giọng già nua phá không mà ra. An trưởng lão thật tới. Một nháy mắt. Thái thượng thanh cung tuổi trẻ đệ tử đều là quỳ dạp xuống đất. Thượng quan thiến thiến lại là thần sắc bình tĩnh đứng vững. Ánh mắt nhìn chăm chú lên người tới. Nàng là thái thượng thanh cung thánh nữ. Thân phận không còn ăn trưởng lão phía dưới. Căn bản là không có cách quỳ lại. ăn trưởng lão từ xa mà đến gần. Tản mát ra cường đại uy áp để người không nhìn được thần phục. Thượng quan thiến thiến lại là đứng thẳng càng thêm thẳng tắp. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Trong lòng không duyệt tự nhiên là không cần e ngại. Thiên hạ kiếm tông một chương 1992 ăn trưởng lão nhìn thấy ăn trưởng lão phá quan mà ra. Một đám thái thượng thanh cung đệ tử lập tức cảm thấy mấy phần nhẹ nhõm chi ý. Trong lòng sinh ra mấy phần mong đợi. Hy vọng ăn trưởng lão có thể xuất thủ trừng trị thượng quan thiến thiến. Mái đầu bạc trắng tùy ý áo choàng An trưởng lão thần sắc rất là bình tĩnh. Góc cảnh rõ ràng trên gương mặt một đảo vết thương mười phần bắt mắt. Một đôi tròng mắt lại là lóm sâu lóm xuống đi. Nhìn kỹ phía dưới. Hai mắt của hắn lại là mù. Thánh nữ đại nhân tốt. An trưởng lão nói khẽ. Thượng quan thiến thiến đối an trưởng lão hoàn lễ. Nhẹ nói. Chuyện hôm nay là ta quấy dày an trưởng lão. Thế nhưng là ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Mong rằng anh trưởng lão có thể lý giải. Anh trưởng lão trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhẹ nói. Thánh nữ đại nhân khách khí. Hình đường sự tình vốn là ta phụ trách. Xảy ra vấn đề cũng nên ta đến chịu trách nhiệm. Cái này không có cái gì có đắc tội hay không. Thượng quan tiến tiến gật gật đầu. Nói. Đã như vậy. mong rằng ăn trưởng lão có thể chủ trì công đạo trả ta công bằng ăn trưởng lão nói cái gì oan tình thượng quan thiến thiến nói thái thượng thanh cung bên trong nghe đồn ta vì thái thượng thanh cung tuyệt thế võ học không tiếc đối truyền công trưởng lão con đường ánh sáng hạ độc thủ một lòng muốn truy nã ta tiến vào hình đường bên trong bị phạt ta hy vọng ăn trưởng lão có thể tra ra trong sạch ta tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy An trưởng lão gật gật đầu Hải Sơn Phong ở đâu an trưởng lão lên tiếng hỏi Ngôn ngữ rơi xuống Một thân ảnh nhanh chóng lướt đến Hải Sơn Phong chính là hình đường đại đệ tử Cũng là an trưởng lão đệ tử đích truyền Trong ngày thường một mực là xâm nhập trốn tránh Rất ít gây nên người chú ý Cũng không có người sẽ chú ý đến hắn Lại không biết an trưởng lão sẽ ở trước tiên tìm hắn Sơn Phong đến cùng là chuyện gì xảy ra An trưởng lão nhẹ giọng hỏi Hải Sơn Phong nhìn tuổi tác cũng là hơi lớn Hắn thiên phú tu luyện bình thường Lại là thắng ở an tâm Một bước một cái dấu chân Đi cũng là mười phần vất vả Một thân một mạc quần áo khiến cho Hải Sơn Phong nhìn tựa như là nông phu bình thường Có thể là tới có chút vội vàng Có lẽ hắn thật là không thèm để ý những này Thậm chí ngay cả dâu ria đều là không có phá. Sư phụ Hải Sơn Phong đối với mình sư phụ hành lễ. An trưởng lão hai mắt mặc dù đã là mù. Nhưng là lỗ tai lại là trở nên vô cùng linh mẫn. ghé mắt nhìn về phía Hải Sơn Phong. Nhẹ giọng hỏi. Thánh nữ đại nhân sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra Hải Sơn Phong nói. Thánh nữ đại nhân đích thật là bị oan uổng. Ngôn ngữ vừa ra, lập tức một mảnh xôn sao. An trưởng lão bất động thần sắc nói. Nói tiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra Hải Sơn Phong nói. Án sát con đường ánh sáng trưởng lão là lạc vĩ nguyên trưởng lão. Cả kiện sự tình là nhằm vào thánh nữ đại nhân một cách bẫy. Nó mục đích liền là đem thánh nữ đại nhân từ trên ghế ngồi kéo xuống đến. Thỏa mãn có ít người tư dục. An trưởng lão gật gật đầu. Nói. Liên lụy trong đó còn có những người kia Hải Sơn Phong thần sắc bình tĩnh nói. Liên lụy bên trong trưởng lão có là năm vị trí tại truy sát thánh nữ đại nhân quá trình bên trong bỏ mình. Còn có ba vị ngay tại người này bầy bên trong. Vạch tới. An trưởng lão trong thanh âm 10 phần bình tĩnh. Lạc vĩ nguyên trưởng lão triệu dài từ trưởng lão còn có gốm lời trưởng lão. Hải Sơn Phong trong lời nói 10 phần bình tĩnh. An trưởng lão gật gật đầu. phải khé động ba đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra thoáng qua ở giữa kêu xen âm thanh vang lên an trưởng lão nhẹ nói lão phu ta mặc dù hai mắt đã mù nhưng là trong lòng của ta thế nhưng là sáng sủa vô cùng đối với ta tên đồ đệ này ta tự nhiên cũng là trăm phần trăm tin tưởng ba người các ngươi thế nhưng là biết tội an trưởng lão Ta biết tội, thế nhưng là tính toán thánh nữ đại nhân cũng không phải là một mình ta chi ý. Lạc Vĩ Nguyên bị một đạo kiếm khí phế bỏ đan điền. Một thân tu vi xem như phế đi. Thế nhưng là hắn tại cách này thái thượng thanh cung bên trong căn cơ đắt lâu. Hắn có thể bị phế. Cũng có thể chết. Lại là lo lắng cho mình thân nhân bị liên lụy trong đó. Sai liền là sai, không cần giải thích thêm cái gì. Bắt đầu từ hôm nay các ngươi đều là nông mục phong phía trên đi lao động đi. An trưởng lão giọng bình tĩnh nói. Giải quyết dứt khoát. An trưởng lão tựa hồ là đã sớm chuẩn bị đối với thượng quan thiến thiến tiếp nhận được oan sự tình xử lý 10 phần dứt khoát. Hết thảy đều là lấy hải sơn phong ngôn ngữ làm chuẩn. Một phen xuống tới. Thượng quan thiến thiến rửa sạch oan khuất. Những cái kia vu oan giá họa người cũng là có nên có trừng phạt Sự tình phát triển tựa hồ là tất cả đều vui vẻ Thế nhưng là Tinh tế cân nhắc lại đến Sự tình tựa hồ là không có đơn giản như vậy ăn trưởng lão phá oan mà ra Không làm bất luận cái gì điều tra Đều là lấy hải sơn phong ngôn ngữ vi tôn Nhìn như có chút qua loa Thực tế lại là không phải An trưởng lão tại giải quyết dứt khoát thời điểm đang tận lực che giấu có một số việc. về phần che giấu là chuyện gì thượng quan thiến thiến trong lòng rõ ràng. lý kỳ phong trong. lòng cũng là hết sức rõ ràng. an trưởng lão càng là hết sức rõ ràng. chậm rãi quay đầu. an trưởng lão đã mù hai mắt tựa như là khô nước. nhìn xem thượng quan thiến thiến. nhẹ nói. thánh nữ đại nhân. không biết lần này ngươi thế nhưng là hài lòng thượng quan thiến thiến nói hiện tại đã là trả trong sạc của ta ta tự nhiên đã là mười phần hài lòng an trưởng lão gật gật đầu nói thánh nữ đại nhân hài lòng liền tốt tiếp xuống ta nơi đó lý một chút chuyện rồi khác thượng quan thiến thiến ngữ khí mười phần bình tĩnh an trưởng lão nhìn về phía độc cô thần chậm rãi nói nơi này là thái thượng thanh cung Thái thượng thanh cung sự tình tự nhiên là từ thái thượng thanh cung người đến xử lý. Còn chưa tới phiên những người khác đến khoa tay múa chân. Độc cô thần lập tức cười một tiếng. An trưởng lão trong lời nói thâm ý hắn há có thể là nghe không ra. Vừa xài bước ra. Ngoạn vị nói. Lão thất phu. Ngươi lại không muốn ở nơi nào mua cái gì quan tử. Ta cùng thượng quan thiến thiến chính là hảo hữu. Hôm nay ta gặp được hắn gặp nạn. Há có thể là không xuất thủ tương trợ ăn trưởng lão lạnh giọng nói. Nhưng nơi này trung quy là thái thượng thanh cung. Không phải ngươi có thể tùy ý dương oai địa phương. Độc cô thần cười gật gật đầu. Nói. Cũng tốt. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút ngươi lão thất phu này đến cùng có bản lính gì. ăn trưởng lão lập tức phát ra rên lên một tiếng. Bỗng nhiên trong lúc đó. Kia trước đó phá không mà đến. Đứng im tại giữa hư không lời kiếm đột nhiên mà động Nhanh như thiểm điện Mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế Thẳng đến hướng độc cô thần Trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường Độc cô thần kiếm trong tay đột nhiên khẽ động Tựa hồ là mang theo bọc lấy thiên quân chi lực Rơi vào kia một thanh trên phi kiếm Xong kiếm gặp nhau Lập tức phát ra thanh thúy va chạm thanh âm Độc cô thần vừa xài bước ra, trong tay phong lộ kiếm liên tục mà động, liên tục đánh vào kia một thanh trên phi kiếm. Một đạo thanh thúy gào thét âm thanh truyền ra. Phi kiếm đứt làm hay. Độc cô thần thân thể đột nhiên mà động. Hướng phía trước sông ra. Trong tay phong lộ kiếm mang theo bọc lấy lôi đình chi uy án sát hướng an trưởng lão. An trưởng lão có chút ré mắt. Ngón tay khẽ động. Đột nhiên bắn ra. Độc cô thần kiếm trong tay tại trong khoảnh khắc kịch liệt run rẩy lên. Thật giống như là muốn rời khỏi tay. Không cách nào trường khống. Thiên hạ kiếm tông một chương 1993 hoàng kim chiếc nhẫn độc cô thần kiếm chiêu rất là hung mãnh. Bá đạo. Thế nhưng là an trưởng lão lại là hời hợt, Thân thể đứng vững bất động. Lại là đem độc cô thần kiếm chiêu toàn bộ hóa giải mà đi. Càng đánh càng hăng. Độc cô thần trong đôi mắt chiến ý tăng vọt Trong thần sắc trở nên càng phát ra hưng phấn Chiêu thức trở nên càng lúc càng nhanh Càng ngày càng tinh diệu Thượng quan thiến thiến trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Ta có cần hay không ra mặt Rốt cuộc chuyện này là từ ta mà lên Cũng đừng làm cho độc cô thần thủ thương Lý Kỳ Phong lắc đầu Nói, hiện tại còn không cần Cách này nhưng chính là độc cô thần muốn Nếu là cần, ta sẽ chỉ ra mặt ngăn cản Thượng quan thiến thiến gật gật đầu đem lực chú ý phóng tới độc cô thần phía trên, không nói thêm nữa Trải qua giao thủ xuống tới độc cô thần nghiêm nhiên là hóa thành một cách vô lại bình thường, điên cuồng tấn công An trưởng lão tựa hồ cũng là bị đánh ra hỏa khí Tay phải khẽ động cường đại nội lực phun trào Một thanh kiếm lần nữa chống sống mà ra Sau một khắc Một kiếm nổ bắn ra mà ra Mang theo bọc lấy uy thế kinh khủng Kiếm ra uy lực như lớn giang phá đê mà ra Đánh đâu thắng đó Thế không thể đỡ Đột cô thần trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh Phong lộ kiếm liên tục chém giết mà ra Ý đồ hóa giải một kiếm này bên trong uy thế Vừa đánh vừa lui Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa độc cô thần chính là rời khỏi bên ngoài mười mấy dặm An trưởng lão hai tay chậm rãi nâng lên Trong lòng bàn tay lại là một thanh tiểu kiếm diễn sinh mà ra Ngón tay khẽ động Trong lòng bàn tay tiểu kiếm nổ bắn ra mà ra ẩn tàng như giữa hư không Lý kỳ phong thần sắc lập tức biến đổi thân thể khẽ động Hai chỉ kẹp hướng giữa hư không kia một thanh tiểu kiếm An trưởng lão đã là đồng sát tâm Lý Kỳ Phong há có thể là để hắn tòa nguyện. Hai chỉ chuẩn sắc vô cùng kẹt lấy kia một thanh tiểu kiếm, ngang nhiên chấn động tiểu kiếm hóa thành vỡ nát. Kiếm tung tung chủ Lý Kỳ Phong đến đây bái kiến thái thượng thanh cung. Lý Kỳ Phong thanh âm bình tĩnh nói. An trưởng lão trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Lý Kỳ Phong vừa ra tay chính là gọn gàng mà linh hoạt hóa giải hắn sát chiêu. Cách này khiến hắn bất ngờ. Cũng khiến cho trong lòng của hắn sinh ra một tia không vui. Hắn nhưng là chưa từng nghe qua cái gì kiếm tung. Tự nhiên cũng là không có khả năng để ý cái gì kiếm tung tung chủ. Bản thân là siêu cấp thực lực trưởng lão. Hắn đã là quen thuộc ở trên cao nhìn xuống. Sao lại để ý Lý Kỳ Phong? Trọng yếu hơn là Lý Kỳ Phong chặn đường hạ hắn sát chiêu. Cái này khiến hắn cảm giác được mấy phần bất mãn. Lại hình như là nhận lấy khiêu khích Kiếm tung tông chủ tính là thứ gì có tư cách gì đến ta Thái thượng thanh cung an trưởng lão trầm giọng nói Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt An trưởng lão bước ra một bước Trong một trước mắt Bàng bạc kiếm uy lập tức bảo phát đi ra Bao phủ hướng Lý Kỳ Phong Trong thần sắc lộ ra mỉm cười Lý Kỳ Phong đối tròi gay gắt Vừa xài bước ra tâm ý khẽ động Vạn kiếm lăng không An trưởng lão đuôi lông mày lập tức vẩy một cái. Trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Cái này Lý Kỳ Phong thế mà cũng là một cái kiếm đạo cao thủ. Lập tức. An trưởng lão quanh thân bảo phát đi ra khí tức càng sâu mấy phần. Lý Kỳ Phong cười cười. Hai chỉ làm kiếm đột nhiên chém giết mà ra. Trong một chớp mắt sau lưng lăng không vạn kiếm đột nhiên mà động. Hóa thành một đầu dữ tợn kiếm long trùng sát mà ra. An trưởng lão thân thể khẽ động, phóng lên tận trời, khoảnh khắc về sau, lại lăng không đạp xuống. Dưới chân uy thế kinh khủng bạo phát đi ra, một cước lộ tại kiếm long âm thanh. Một đảo gào thép âm thanh truyền ra. Kiếm long lập tức hướng xuống ngã quỷ mà đi. Lý kỳ phong trong thần sắc mười phần bình tĩnh. Bỗng nhiên trong lúc đó, kiếm minh âm thanh vang vọng thái thượng thanh cung. Tạo thành kiếm long lời kiếm đột nhiên phân giải. Sau một khắc, lợi kiếm xuyên qua, tạo thành một chương dày đặc lưới. Kiếm khí tung hoành, khiến cho tấm lưới này trở nên càng thêm rắn chắc. An trưởng lão phát ra một tiếng quát nhẹ, quanh thân lưu chuyển ra uy thế cường đại, ý đồ muốn tránh thoát kiếm vóng chói buộc. Bất quá! Cách này ngắn ngủi chói buộc đã là đầy đủ. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, một cách bát phương lai kiếm sử xuất. Bỗng nhiên trong lúc đó, tám kiếm xông về phía ăn trưởng lão, hoàn toàn phong kín ăn trưởng lão đường lui. Ăn trưởng lão không thể không lựa chọn ngạnh kháng. Tám kiếm nổ tung, ăn trưởng lão thân thể không cách nào khống chế hướng về sau rời khỏi mấy bước. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói đắc tội. Ăn trưởng lão trong thần sắc sát ý trở nên rất là mãnh liệt. Đang lúc này, một thanh âm vang lên. Ở xa tới là khách hoan nghênh đến thái thượng điện bên trong tới uống trà Vương trọng lâu thanh âm vang lên rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người Lập tức tất cả thái thượng thanh cung đệ tử trưởng lão đều là mặt lộ vẻ chấn kinh trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu Lâm trường sinh trong tay ma đao tựa như là mưa to gió lớn đồng dạng chém vào mà ra Mặt nạ hoàng kim nam tử rốt cuộc là không cách nào giống như là trong ngày thường như vậy nhẹ nhóm ớn đối Liên tục ba cái nặng chặt Đao đao nặng như ngàn cân Mặt nạ hoàng kim trong tay nam tử trường kiếm phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm đức làm hay Đắc thế không khiến người ta Lâm trường sinh trong tay ma đao trở nên càng thêm cuồng bạo càng thêm hung mãnh Giờ phút này Hắn nghiễm nhiên là hóa thành tử trong địa ngục đi ra tu la chiến thần. Gặp thần giết thần. Gặp Phật giết Phật. Không có người có thể ngăn cản hắn. Trùng điệp đao mang càn quấy mà ra. Mặt nạ hoàng kim nam tử thân thể lần nữa bay ngược mà đi. Kia bại. Lâm trường sinh phát ra một tiếng quát nhẹ. mà đao lần nữa chém vào mà xuống. Đột nhiên trong lúc đó, mặt nạ hoàng kim một phân thành hai. Một chương già nua mặt lộ ra. Lâm trường sinh không khỏi thu đao đứng vững. Người trước mắt hắn đã từng gặp một lần. Cùng hắn sư phụ quan hệ còn không phải bình thường. Thế nhưng lại là cầu nhân của hắn. Chém giết sư phụ của hắn. Giờ khắc này lâm trường sinh lập tức cảm giác được không thể tưởng tượng. Thiên hành thập tam đao. Quả là thế kinh khủng. ngươi quả nhiên là không có khiến ta thất vọng. đem thiên hành thập tam đao tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh lão nhân trước mắt thanh âm có chút khàn giọng mang theo nồng đậm giã rời chi ý ngươi rốt cuộc là ai lâm trường sinh thanh âm băng lãnh mà hỏi ta là ai không trọng yếu trọng yếu là ngươi chân chính trưởng thành ta cực kỳ vui mừng thanh âm già nua chậm rãi nói lâm trường sinh nói không cần nhiều phí nước miếng vô luận như thế nào cũng tốt ta đều muốn vì cái gì sư phụ báo thù có thể ngươi bây giờ liền có thể báo thù thanh âm giả nua vang lên lần nữa lâm trường sinh trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc lão nhân trước mắt giờ phút này lại là vô cùng thản nhiên mười phần bình tĩnh tựa như là đang tận lực chờ đợi một ngày này đến ngươi rốt cuộc là ai lâm trường sinh không khỏi lên tiếng hỏi lão nhân trước mắt lập tức nở nụ cười trầm rãi quỳ đến trên mặt đất ta tôn kính nhất điện chủ ngài rốt cuộc trở về thanh âm già nua bên trong vô cùng kích động lâm trường sinh trong thần sắc càng thêm nghi hoặc ngươi rốt cuộc là ý gì lâm trường sinh lên tiếng hỏi lão nhân lấy ra một viên hộp ngọc hộp ngọc mở ra một viên hoàng kim chiếc nhẫn xuất hiện tại lâm trường sinh trong tầm mắt Thiên Hạ Kiếm Tông linh một chương 1994 hộ giá hộ tống Lâm Trường Sinh nhìn một chút lão nhân lấy ra hoàng kim chiếc nhẫn. Sau đó từ mình thiếp thân trong quần áo lấy ra một viên hoàng kim chiếc nhẫn. Hai cái hoàng kim cơ hơn y e. Cơ nhẫn xuất hiện trong tầm mắt, tạo hình đại khái giống nhau. Thế nhưng là nhìn kỹ phía dưới lại tồn tại rất nhiều khác biệt. lão nhân trong tay hoàng kim chiếc nhẫn minh muốn bị lâm trường sinh trong tay tinh xảo chiếc nhẫn mặt ngoài điêu khắc một bộ khô lâu hình ảnh lại là có một đôi cánh cánh triển khai tựa như là từng chuôi lợi kiếm tạo thành đồng dạng lão nhân thần sắc cung kính đem hoàng kim chiếc nhẫn đưa đến lâm trường sinh trong tay bắt đầu từ hôm nay ngày liền là thiên ma điện điện chủ chiếc nhẫn này đại biểu cho thân phận của ngươi phàm là thiên ma điện người nhìn thấy này chiếc nhẫn tất nhiên sẽ nhận ra thân phận của ngài lão nhân trong thanh âm đều là tôn kính chi ý lâm trường sinh nhìn chăm chú lên lão nhân trước mắt trầm âm thanh hỏi sư phụ ta chết là chuyện gì xảy ra lão nhân nói sư phụ của ngươi đáng chết lâm trường sinh lạnh giọng hỏi vì cái gì sư phụ ta đáng chết lão nhân nói nếu là hắn không chết liền không cách nào kích phát trong lòng ngươi báo thù quyết tâm càng là không cách nào phóng thích ngươi trong không lệ khí chỉ có như vậy ngươi mới có thể sớm ngày thiên hành thập tam đao tu luyện tới trình độ như vậy lâm trường sinh lập tức xa vào đến trong trầm mặc mấy hơi về sau lâm trường sinh chậm rãi nói sư phụ ta chết liền là một trận âm mưu lão nhân thần sắc bình tĩnh nói không phải âm mưu là chết có ý nghĩa Lâm Trường Sinh chậm rãi gật gật đầu Nói Cho tới nay Ngươi cũng là tại một lòng muốn chết lão nhân không thể phủ nhận gật đầu Vì sao lại dạng này Lâm Trường Sinh có chút thất lạc nói Cho tới nay trong lòng của hắn chỉ có một cái chấp niệm Đó chính là vì mình sư phụ báo thù. Vì cách này báo thù cách mục tiêu này Hắn nổi điên đồng dạng tu luyện Lại là không nghĩ tới kết quả là sẽ là dạng này một phen kết quả Trong tay ma đao khẽ động chém tới lão nhân Lão nhân bình tĩnh nhắm hai mắt Không có chút nào tránh né ý tứ Lâm trường sinh tại một khắc cuối cùng Vẫn là thu lại lực đạo Lưới đao sắc bén tại lão nhân Trên cổ lưu lại một đạo vết máu Máu tươi rất nhanh chảy ra Lại là không nguy hiểm đến tính mạng Chỉ có nhỏ xíu đau đớn mà thôi Không biết vì sao Lâm trường sinh trong tay đao Vẫn là không có chém giết xuống dưới Thở dài một hơi. Lâm trường sinh lựa chọn thu đao rời đi. Ngươi đi đi, ta không hy vọng lại nhìn thấy ngươi, nếu là có lần sau, ta tất nhiên muốn chém giết ngươi. Lâm trường sinh ngữ khí mười phần băng lãnh. Lão nhân chợt cười to. Ngươi tên hèn nhát này, ta biết ngươi đang trốn tránh. Ha <cười> ha! Từ khi ngươi chiếm được bên trong đao một khắc này chính là chú đỉnh ngươi số mệnh. Vô luận ngươi như thế nào trốn tránh đều là không làm nên chuyện gì Hèn nhát đến giết ta, giết ta Ha ha ngươi tên phế vật này có bản lĩnh đến giết chết ta Ngươi tên hèn nhát này Đồ hèn nhát Cư nhiên như thế không có đảm đương Ngươi cảm thấy ngươi có thể tránh né sao không thể nào Ha ha Ngươi chờ xem, ngươi sớm muộn cũng sẽ bị tọa này giang hồ chỗ không dung Lão nhân khàn cả giọng tức giận mắng. Lâm trường sinh vừa mới bắt đầu chậm rãi rời đi. Đến đằng sau thân thể của hắn phóng lên tận trời tựa như là chật vật thoát đi. Thái thượng điện bên trong, Lý Kỳ Phong toại nguyện gặp được vương trọng lâu. Vương trọng lâu sớm đã là chuẩn bị tốt trà. Cấp bậc lễ nghĩa mười phần chu đáo. Không có chút nào bày biện một cách tiền bối giá đỡ. Thượng quan thiến thiến cùng độc cô thần thì là tại thiên điện bên trong chờ đợi. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong Vương Trọng Lâu vừa cười vừa nói ngươi cách này kiếm Tông Tông Chủ lần đầu tới ta Thái Thượng Thanh Cung liền bày ra lớn như thế trận thế, Thật là để chúng ta người cung chủ này khó xử á Lý Kỳ Phong cười cười Cũng không nóng lòng trả lời Đem trong chén trà nước trà uống một ngụm, chậm rãi nói Nếu là cung chủ sớm một chút đứng ra Như vậy ta nghĩ nháo sự cũng là không có cơ hội như vậy á. Vương trọng lâu trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ lúc túng. Nguyên bản hắn nghĩ đến từ an trưởng lão đi giải quyết sự tình. Như vậy trải qua có thể bảo toàn thái thượng thanh cung mặt mũi. Thứ hai cũng là có thể thừa cơ cho Lý Kỳ Phong mấy người mấy phần uy hiếp. Lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong thực lực viễn siêu tại an trưởng lão. Bên người còn đi theo một cái không sợ trời không sợ đất độc thần. Động một tí chính là xuất kiếm tương hướng Khiến cho hắn như bởi vì bản tính đều bị hóa giải Dưới mắt bị Lý Kỳ Phong ở trước mặt vạch Trên mặt tự nhiên là cảm giác có có mấy phần xấu hổ Vương trọng lâu nói sang chuyện khác Vừa cười vừa nói Ngươi lần này đến đây bái phỏng ta Thái Thượng Thanh Cung là vì chuyện gì Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Ta muốn để mang đi Thượng Quan Thiến Thiến Để nàng gia nhập ta Thái Thượng Thanh Cung Như thế nào vương trọng lâu thần sắc không khỏi hơi đổi Bất quá rất nhanh khôi phục bình thường Vừa cười vừa nói Thượng quan thiến thiến chính là Thái Thượng Thanh Cung Thánh Nữ Thân phận đặc thù, Há có thể là tùy tiện rời khỏi Ngươi nhưng tuyệt đối không nên cùng ta nói đùa Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc Ta hôm nay đến đây liền là nói trắng ra Thượng quan thiến thiến là nữ nhân của ta. Ta lo lắng nàng lưu tại Thái Thượng Thanh Cung sẽ phải gánh chịu càng nhiều không duyên cớ chi oan. Đã như vậy. Dứt khoát để nàng trực tiếp rời khỏi Thái Thượng Thanh Cung. Ta kiếm tông mặc dù tính không được siêu cấp tông môn liệt kê. Nhưng là muốn hộ đến nàng Chu toàn vẫn là có thể. Vương trọng lâu khói miệng không khỏi có chút co giống mấy phần. Lý Kỳ Phong trong lời nói lời nói bên trong có chuyện hắn há có thể là nghe không hiểu trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Vương Trọng Lâu vừa cười vừa nói. Liên quan tới Thượng Quan Thiến Thiến tiếp nhận oan khuất sự tình. Thái Thượng Thanh Cung đã bỏ ra cái giá rất lớn. Chuyện đã qua liền để hắn đi qua đi. Về phần Thượng Quan Thiến Thiến muốn rời khỏi Thái Thượng Thanh Cung sự tình. Người ta nói cũng không tính là. Để Thượng Quan Chính Thiến Thiến đến quyết định. Như thế nào Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười chậm rãi nói Như thế cũng tốt Bất quá vô luận kết quả như thế nào Ta thế nhưng là đem thối nói trước Thái thượng thanh cung bên trong bất luận kẻ nào không được khó xử thượng quan thiến thiến Đây là tự nhiên Vương trọng lâu cười gật gật đầu Thượng quan thiến thiến tự nhiên là không có khả năng rời đi thái thượng thanh cung Chính như nàng ngôn ngữ như vậy Nàng muốn làm một cách lớn nữ nhân Tuyệt không có khả năng trốn ở Lý Kỳ Phong cánh chim phía dưới Nàng muốn có một phen thành tựu Thái thượng Thanh Cung không thể nghi ngờ là tốt nhất bình đài huống chi hiện tại dạ thương Lan Đắc là trở thành một tên phế nhân Hạ lạc không biết Tương lai thành tựu của nàng càng thêm có thể đáng để mong chờ Bất quá Lý Kỳ Phong cùng độc cô thần hôm nay tại Thái thượng Thanh Cung bên trong một phen hành động Không thể nghi ngờ là cho thái thượng thanh cung trưởng lão để tử gõ cảnh báo Thượng quan thiến thiến thân phận thế nhưng là tuyệt đối không đơn giản Sau lưng của nàng hiện tại thế nhưng là đứng vững toàn bộ kiếm tung Đối với trong giang hồ cách này nhân tài mới nổi Rất nhiều người đều là lòng mang vẻ kính sợ Về sau muốn đối thượng quan thiến thiến nổi lên chỉ sợ là phải thật tốt suy nghĩ một chút Đương nhiên lần này quan trọng nhất là vương trọng lâu thái độ Vương Trọng Lâu tự mình ra mặt khẳng định Thượng Quan Thiến Thiến Thánh nữ thân phận. Càng là cam đoan ngày sau lại không người sẽ tính toán Thượng Quan Thiến Thiến. Lý Kỳ Phong mới là an tâm rời đi. Thiên Hạ Kiếm Tông một chương 1995 Ngô Phong Hạ Lạc Vương Trọng Lâu lần này thái độ ngoài ý liệu tốt. Đương nhiên hắn làm đây hết thảy chỉ có một cái mục đích. Đó chính là hy vọng Thượng Quan Thiến Thiến có thể lưu tại Thái Thượng Thanh cung bên trong. Thiên hạ đại thế đã thay đổi. Lý Kỳ Phong tự thân gánh vác lấy hùng hậu khí vận. Rất được nho thánh khổng trường thu đám người coi trọng. Cách này khiến vương trọng lâu không thể không ước lượng một chút đến cùng nên như thế nào đối đãi Lý Kỳ Phong. Hiện tại kiếm tông chính là quật khởi thời điểm. Mặc dù là tính toán thiên hạ siêu cấp liệt kê. Nhưng là hậu kình mười phần. Đưa thân tại siêu cấp tông môn liệt kê chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Nếu là thượng quan thiến thiến một mực ủn thỏa thái thượng thanh cung thánh nữ vị trí Như vậy tự nhiên là có thể cùng kiếm tông giao hảo Vô luận tương lai trong giang hồ tràn ngập bao lớn biến số Thái thượng thanh cung cùng kiếm tông có thể liên thủ Như vậy tự nhiên là vững như thái sơn Đi một bước nhìn trăm bước Hôm nay vương trọng lâu khuôn mặt tươi cười cũng không phải cho không Xử lý xong thượng quan thiến thiến sự tình Còn có chuyện của một cá nhân cần giải quyết. Đó chính là. Liều chết cấu ra hiểu nguyệt để thông phong báo tin Ngô Phong. Lý Kỳ Phong đưa ra muốn gặp Ngô Phong một mặt. Vương trọng lâu tự nhiên là cũng là vui lòng. Dù sao là thuận nước đẩy thuyền sự tình. Còn nữa mà nói Ngô Phong cũng là thái thượng thanh cung đệ tử. Cùng Lý Kỳ Phong giao hảo sự tình hắn đương nhiên là mười phần nguyện ý nhìn thấy. Bất quá. Rất nhanh. Thanh Dương trưởng lão đem một cách bất hạnh tin tức truyền đến. Ngô Phong xảy ra chuyện. Ngày đó Ngô Phong lấy cứng ép đem Hiểu Nguyệt cứu ra. Mình lại là bị hình đường truy nã. Bị đầy đi đi lấy lặng. Thái Thượng Thanh Cung bên trong một mực có chú kiếm các. Chuyên môn phụ trách xèn đúc thần binh lời khí. Đối với đúc kiếm dùng vật liệu có thể nói là mười phần hà khắc. Cũng phải cần tinh thiêu tế tuyển khoáng thạch. Trong ngày thường. Thái thượng Thanh Cung còn có thể mượn nhờ thiên thịnh đế quốc thực lực đến lấy hoảng. Thế nhưng là theo thiên thịnh đế quốc cường đại, cũng là không còn khuất thân tại thái thượng Thanh Cung. Dưới sự bất đắc dĩ, thái thượng Thanh Cung chỉ có thể điều động ở giữa để tử đi lấy hoảng. Ngô Phong chính là một trong số đó. Bất quá! Ngô Phong một nhóm người tại áp giải khoáng thạch trở về thời điểm gặp Đại Nhật Ma Tông Người. Đại Nhật Ma Tông thế nhưng là trong giang hồ có hiển hách hung danh Ma Môn. Lúc trước Thiên Ma Điện cường đại thời điểm, Đại Nhật Ma Tông chính là đáng tin tùy tùng. Về sau Thiên Ma Điện xa vào đến trong yên lặng, Đại Nhật Ma Tông cũng là từ từ mai danh ẩn tích. cái này cũng không mang ý nghĩa Đại Nhật Ma Tông cùng Thái Thượng Thanh Cung thù hận như vậy tiêu trừ. Tương phản đi vào đến âm thầm Đại Nhật Ma Tông càng thêm tàn khốc. Huyết tinh. Đối thái thượng Thanh Cung trả thù cũng là chưa hề đình chỉ. Nghe vậy, Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức trở nên rất là khó coi. Lúc trước hắn trên đường cùng Ngô Phong hai ông cháu gặp nhau. Tiến vào thái thượng Thanh Cung bên trong. Đây cũng là duyên phận. Lúc trước Ngô Phong đi theo hắn du lịch giang hồ. Không sợ gian nan nguy hiểm. Đây là tình cảm. Vì để cho Hiểu Nguyệt truyền lại ra tin tức. Hắn không tiếc lấy thân phạm hãm. Đây là an tình. Lần này, vốn chỉ muốn thừa cơ mang đi Ngô Phong. Để hắn tiến vào kiếm tôn bên trong tu luyện. Lại là không nghĩ tới đạt được như thế tin giữ. Đã nhận ra Lý Kỳ Phong trong thần sắc không vui. Thanh Dương trưởng lão gấp giọng nói. Ngô Phong bọn người mặc dù bị người trong ma đảo phục kích. Thế nhưng là chưa hẳn liền chết. Theo chúng ta đạt được tình báo mấy người bọn hắn còn sống. Còn sống Lý Kỳ Phong lên tiếng xác nhận nói. Thanh Dương gật gật đầu, nói, không sai, Đại Nhật Ma Tông chuẩn bị bắt bọn hắn đến trao đổi lệnh hồ sâm. Vương Trọng Lâu thần sắc không khỏi biến đổi. Kia lệnh hồ sâm thế nhưng là Đại Nhật Ma Tông bên trong cao thủ tuyệt thế. Thái Thượng Thanh Cung có hơn 10 vị cao thủ chết thảm ở trong tay của hắn. Lúc trước vì thành công cầm xuống lệnh hồ sâm. Thái thượng thanh cung thế nhưng là xuất động không ít cao thủ. Bỏ ra không ít đại giới. Bất quá kia lệnh hồ sâm một mực nắm giữ lấy thiên ma điện tài phú bí mật. Ra ngoài nguyên nhân này. Thái thượng thanh cung một mực không có xếp chết lệnh hồ sâm. Đem hắn một mực giam giữ tại bên trong hắc ngục. Lại là không biết chuyện gì xảy ra. Để lộ phong thanh. Đại Nhật Ma Tông người nghĩ đến biện Pháp muốn cứu ra lệnh hồ sâm. Chầm rãi gật gật đầu, Lý Kỳ Phong nhẹ nói chỉ cần người sống liền tốt. Vương Trọng Lâu trong thần sắc do dự một chút. Nói, phải không ta cùng ngươi đi một chuyến đi. Cứu ra ngô phong không có chút nào vấn đề. Lý Kỳ Phong ánh mắt tại Vương Trọng Lâu trên gương mặt dừng lại chốc lát, lắc đầu. Vương Trọng Lâu ngụ ý hết sức rõ ràng. Hắn có thể xuất thủ đi cứu Ngô Phong. Nhưng là hắn tuyệt sẽ không lệnh hồ sâm đi trao đổi Ngô Phong. Đây chính là hiện thực. Đây cũng là siêu cấp tông môn lãnh huyết. Ta thiếu Ngô Phong. Chính ta sẽ cứu hắn ra. Bất quá về sau ta sẽ đem hắn đưa đến kiếm tông bên trong đi tu luyện. Mong rằng cung chủ có thể đồng ý. Lý Kỳ Phong ngữ khí mười phần kiên quyết. Vương Trọng Lâu tự định giá một chút. Gật gật đầu, nói, đã như vậy, ta liền thành nhân chi đẹp Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói cám ơn Lòng có làm bận tâm, Lý Kỳ Phong cũng không tại thái thượng thanh cung bên trong rừng lại lâu mấy phần thời gian Từ thanh dương trưởng lão trong tay đạt được nhất định muốn tình báo Lý Kỳ Phong cùng độc cô thần chính là vội vàng rời đi Mặt trời lặn mười phần Lý Kỳ Phong cùng độc cô thần rốt cuộc đi vào lâm giang đảo Lâm Giang đảo tứ phía bị nước bao quanh, địa hình hiểm yếu, trong rừng rậm độc vật chướng khí tràn ngập, dễ thủ khó công. Đại Nhật Ma Tông đem nơi này lựa chọn là hang ổ cũng là chuyện đương nhiên sự tỉnh. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, độc cô thần vừa cười vừa nói, vẫn là ta đến gây sự trước A Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Lời nói vừa dứt, độc cô thần chính là phóng lên tận trời. Phong lộ kiếm ra khỏi vỏ Bàng bạc kiếm khí phun trào Đột nhiên chém giết mà ra Bỗng nhiên trong lúc đó Mật lâm chấn động Chim thú kinh động Từng khỏa đại thủ liên tiếp ngã xuống Đại địa phía trên Một đảo hồng câu lập tức xuất hiện Gặp đây Độc cô thần tựa hồ còn không hài lòng Hoàng tay lại là một kiếm chém giết mà ra Lần này thanh thế càng thêm hảo đắng trong rừng rậm mấy trăm cây đại thụ bị chẳng ngang chặt đứt. Tiếng gào chát chúa lập tức truyền ra. Lâm Giang đảo phía trên bóng người chớp động tản ra cường hoành khí tức. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, hơn 10 vị thân ảnh đem Lý Kỳ Phong cùng độc cô thần vây quanh. Các ngươi là ai vì sao muốn tới đây nháo sự một vị hai tóc mai đều là tóc trắng nam tử trung niên trầm giọng hỏi. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói Chúng ta hôm nay tới là vì muốn người Nam tử trung niên lông mi bên trong lập tức tản mát ra nồng đậm sát khí Thanh âm cũng là lạnh như băng mấy phần Các ngươi là thái thượng thanh cung người Lý Kỳ Phong lắc đầu Nói Không phải Ta là kiếm tông tông chủ Nam tử trung niên mày nhăn lại Nói Chúng ta cùng kiếm tông ngày xưa không oán ngày nay không thù. Nơi này cũng không có cái gì kiếm tôn đệ tử Ta nghĩ ngươi là tìm sai địa phương A Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Ta tới là muốn dẫn đi Thái Thượng Thanh Cung một đệ tử Tên của hắn gọi là Ngô Phong Nam tử trung niên thần sắc không khỏi hơi đổi Bọn hắn đem Thái Thượng Thanh Cung đệ tử cầm tù ở chỗ này Nó mục đích chính là vì trao đổi lệnh hồ sâm Bây giờ cái này Thái Thượng Thanh Cung thái độ mười phần không rõ Hắn tự nhiên là không có khả năng để Lý Kỳ Phong đem người mang đi. Thật có lỗi, nơi này không có ngươi tìm người. Nam tử trung niên lạnh giọng nói. Thiên hạ kiếm tông một chương 1996 giang hồ chấn động Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn chăm chú lên Nam tử trung niên. chậm rãi nói. Ta biết đại nhật ma tông cùng thái thượng song ăn oán. Ta lần này đến chỉ muốn mang theo ngô phong rời đi. Hy vọng ngươi có thể tạo thuận lợi. Ta thật sự là không nguyện ý đại khai sát giới. Nam tử trung niên lông mày không khỏi nhăn lại. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nam tử trung niên nhìn từ trên xuống dưới Lý Kỳ Phong. Từ Lý Kỳ Phong bình tĩnh trong đôi mắt hắn cảm nhận được một ấu nguy cơ. Thế nhưng là hắn biết rõ lệnh hồ Sâm đối với đại nhật ma tôn tầm quan trọng. Người vạn vạn là không thể nào thả Ta đã nói Chúng ta nơi này không có người ngươi muốn tìm Nam tử trung miên ngữ khí mười phần bình tĩnh Lý kỳ phong thần sắc trở nên nghiêm túc Nhìn chăm chú lên nam tử trung miên Trầm rãi nói Ta khuyên ngươi Tuyệt đối không nên dự định cùng thái thượng thanh cung làm giao dịch Thái thượng thanh cung có thể ngồi nhìn để tử bị các ngươi giết chết cũng không có khả năng đem lệnh hồ sâm giao ra, không bằng ngươi làm thuận nước song thuyền, để cho ta mang đi ngô phong. ngày sau ta kiếm tung nhất định có hậu báo, nam tử trung niên thần sắc trở nên do dự. Hắn không cách nào phán định lý kỳ phong trong lời nói thật giả, nhưng nếu là thật giống như là lý kỳ phong ngôn ngữ như vậy, mình làm hết thảy đều uổng phí tâm cơ. Làm không cẩn thận còn muốn cùng kiếm tôn ghét thù kết khoán Như thế đến nay nhưng liền được không bù mất Trải qua suy nghĩ về sau Nam tử trung niên muốn ngôn ngữ Lại là có một đạo càng thêm thanh âm già nua vang lên Người ngươi không thể mang đi Vô luận thái thượng thanh cung tới hay không thay người Những người kia cũng là có đại dụng Giải quyết dứt khoát Nam tử trung niên do dự thần sắc lập tức biến mất sạch sẽ Ngữ khí kiên quyết nói Thật có lỗi Người ngươi là không thể mang đi Lý Kỳ Phong hai mắt lập tức nheo lại Hàn quang hiện hiện Độc cô thần trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vì ý cười Đắc hảo ngôn khuyên bảo không được Như vậy chỉ có thể đến cứng rắn. Đắc như vậy ta không thể làm gì khác hơn là đắc tội Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói Sau một khắc Lý Kỳ Phong còn chưa xuất thủ, độc cô thần chính là đã là xuất kiếm. Kiếm quang hắt vấy một mảnh, hai đạo kêu rên âm thanh lập tức vang lên. Một kiếm giết hai người. Độc cô thần trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Lý Kỳ Phong ngang nhiên xuất thủ. Đối mặt với trong thần sắc còn có khiếp sợ nam tử trung niên, một quyền ném ra. Trên nắm tay cuồng bảo kiếm khí phun trào. Nam tử trung niên tại vội vàng phía dưới xuất thủ đón lấy. Hai tay đón đỡ trước người. Một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra, tựa như là án lôi nổ vang. Nam tử trung niên thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong thân thể vọt lên, một cước đạp xuống. Nam tử trung niên thân thể lập tức rơi xuống đất. Cường đại lực đạo trực tiếp đem nó áp sát vào bên trong lòng đất. Hãm sâu hú to. Một hơi máu phun ra. Kinh mạch toàn thân cố đoạn. cựu tử vô sinh. trong lúc nhất thời, lâm giang đảo chi bên trên lập tức nhấc lên gió tanh mưa máu. lý kỳ phong cùng độc cô thần liên dưới tay giống như chỗ không người. một ngày này, lâm giang đảo chi bên trên lập tức hóa thành nhân gian luyện ngục đại nhật ma tôn trưởng lão hai mươi ba người đệ tử ba trăm năm mươi ba người đều là bị vô tình chém giết. lý kỳ phong cường thế mang đi ngô phong. Trong giang hồ lập tức hiện lên vẻ kinh sợ. Kiếm tung, không xuất kiếm thì vậy, xuất kiếm thì là máu chảy thành sông. Lý Kỳ Phong cùng độc cô thần lần nữa hướng cả tòa giang hồ cho thấy kiếm tung quyết tâm cùng quyết đoán. Đương nhiên, ở xa Thái Thượng Thanh Cung Vương trọng lâu lại có phần cảm giác khó chịu. Hắn không thể không thừa nhận. Hắn đã là đã mất đi nhiều khí. Trong hiện thực quá nhiều chói buộc kiềm chế lấy hắn. Khiến cho vô luận nói là lời nói vẫn là làm việc đều là trở nên lo trước lo sau Bảy tên để tử Bình Yên quay trở về tới Thái Thượng Thanh Cung bên trong Lần này cũng là bọn hắn kiếp nạn Cũng là vận may của bọn hắn Nếu không phải Lý Kỳ Phong trùng thiên giận dữ Cưỡng ép mang đi ngô phòng Chỉ sợ bọn họ cũng là vô vọng trở về Thậm chí ngay cả còn sống thời cơ đều mười phần xa vời Đương nhiên Tại vương trọng lâu thủ ý phía dưới. Thanh dương thế nhưng là đối cách này bảy vị đệ tử tiến hành trấn an. Đồng thời có mấy vị trưởng lão ra mặt. Đem bọn hắn thu làm quan môn đệ tử. Đây cũng là xem như một loại biến tướng thu mua đi. Ba ngày trôi qua. Lâm Giang đảo phía trên thảm án cũng là lên men càng ngày càng lợi hại. Mặc dù đại nhật ma công bị trong giang hồ danh môn chính phái phân chia đến ma môn hàng ngũ. nhưng là lý kỳ phong cùng độc cô thần liên thủ đại khai sát giới cũng là để rất nhiều tông môn cảm giác được mười phần không thích ứng nhất là những cái kia luôn luôn đi theo tại quan âm tung về sau mấy đại tông môn tiếng hô cao nhất bị quan âm tung ức hiếp nhiều năm bỗng nhiên xoay người đương ra làm chủ tự nhiên là có một ít quên hết tất cả thậm chí có người đều nói ra muốn lên án Kiếm tung, như thế đại khai sát giới, đủ để đem kiếm tung phân chia đến trong ma đảo. Đối với đây hết thảy, Lý Kỳ Phong tự nhiên là sẽ không để ý. Tại trở về kiếm tung ngày thứ hai. Lý Kỳ Phong lần nữa tiến vào bế quan trạng thái bên trong. mặc cho trong giang hồ gió xoáy vân dũng. rét lạnh mùa đông rút cuộc đã trôi qua. Đối với Bách Việt nước tới nói. Tại thảo nguyên phía trên cách này mùa đông phá lệ gian nan. Không cách nào chống cự rét lạnh Chầm chặt không cách nào đuổi theo hậu cần tiếp tế. Để bách Việt nước đại quân cảm giác được cây này mùa đông phá lệ tuyệt vọng Thảo nguyên phía trên bộ lạc kỷ binh tựa hồ ở khắp mọi nơi Nương tựa theo sắt cung cùng khoái mã Không ngừng tao nhếu lấy bách Việt nước đại quân Làm đến bọn hắn khiêu chiến không thành Nhưng lại là tiến thối không được Bất quá, đây hết thầy cuối cùng rồi sẽ quá khứ Mùa đông đi qua, Bách Việt nước hậu cần tiếp tế cũng là cuối cùng đã tới. Tinh thần đây mê cũng là tỏa ra cường đại chiến ý. Triệu tử một người một ngựa đứng ở trống trải Thảo Nguyên phía trên. Tâm tình của hắn trở nên rất là trầm trọng. Thảo Nguyên phía trên chiến sự kéo đến thực sự là quá dài. Bách Việt nước hao phí binh lực vật tư đều là đến mức đáng sợ. Nhưng là bây giờ muốn muốn giành thắng lợi lại là không có chút nào hy vọng. Không vào được, không lui được. Hiện tại Bách Việt nước ở vào hết sức khó xử địa vị. Tổn binh hao tướng. Nếu là như vậy trở về. Sợ rằng sẽ trở thành hắn một thân không cách nào xóa đi sỉ nhục. Hít sâu một hơi. Triệu tử đem trong lòng tâm tình rất phức tạp đè xuống. Thảo nguyên phía trên chiến sự không thể trì hoãn được nữa. Nhất định phải tốt chiến tốt thắng. Đồng thời còn nhất định phải lấy được thắng lợi. lần này hắn tuyệt không có đường lui đông phương xa xôi phát ra ngân bạch sắc bách việt nước trong quân doanh đại quân tập kết hoàn thành triệu tử đôi mắt hiện hiện ra vẻ ước ao một trận chiến này bách việt nước đắt là không có đường lui một trận chiến này nhất định phải thắng đại quân xuất phát đại địa lập tức run rẩy lên sau một canh giờ đại quân bao vây ngàn quát nghiệp bộ lạc quân kỳ huy động Cầm đầu năm ngàn quân tiên phong lập tức trùng sát mà ra, sát ý ngập trời. Sau một khắc, ngàn oát nghiệp trong bộ lạc đại loạn. Thế nhưng là rất nhanh. Bạch Việt quốc tướng lính đều là thần sắc đột biến. Ngàn oát nghiệp trong bộ lạc. Lưu lại bất quá là một ít giải yếu tàn tật mà thôi. Căn bản không có cái gì kỵ binh. Thậm chí ngay cả một cường tráng nam tử đều không có. Không tốt, chúng ta chúng mai phục. Không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô. Thoáng qua ở giữa tiếng vó ngựa như sấm. Thần sắc đều là kinh biến. Thiên hạ kiếm tông một trăm linh một chương một nghìn chín trăm mươi bảy tiến thối không được. Chỉ có chiến vây quanh cùng vây đánh. Tính toán cùng bị tính kế. Tại triệu tự kế hoạch muốn tiêu diệt từng bộ phận thảo nguyên bộ lạc thời điểm. Thảo nguyên phía trên đại quân đã tập kết hoàn thành. Chuẩn bị một cái lưới lớn đang đợi bách Việt nước đại quân. Thảo nguyên bộ lạc kỵ binh đầy khắp núi đồi xuất hiện. Từng đợt gầm thép âm thanh truyền ra. Tựa như là tại tuyên chiến đồng giảng. Cùng thần sắc kinh biến các tướng lính hoàn toàn khác biệt chính là triệu tự. Ổn thỏa trung quân bên trong. Triệu tự hiện đến vô cùng bình tĩnh. hít sâu một hơi triệu tự trong đôi mắt trở nên hưng phấn lên. Nên tới cuối cùng nên tới. nên kết thúc cũng nên kết thúc. Vì lần này đại chiến, triệu tử sớm tại 23 ngày trước đó chính là bắt đầu mưu đồ. Lần này bách việt nước trong đại quân thế nhưng là cất giấu 18 tám vị đại công sư cấp bậc đỉnh phong cao thủ, thậm chí bách việt nước trong hoàng tộc ba vị lão cung phụng cũng là tiềm ẩm tại trong đại quân. Cái này một thế lực đủ để thay đổi chiến cuộc. Thảo nguyên đại quân bắt đầu công kích. Cổ lão mà tang thương kèn lệnh âm thanh tại thảo nguyên phía trên truyền bá ra thật lâu không dứt Mũi tên bắn chùm mà xuống. Mất đi tiên cơ bách Việt nước đại quân bị đồng phòng ngự. Công kích mà ra 5.000 quân tiên phong không thể nghi ngờ là trở thành bia sống. Tại mũi tên bắn chùm mà xuống đều ngã xuống chiến mã. Không rõ sống chết. Mưa tên ba lượt. Bách Việt nước trả giá nặng nề. Hai quân giao phong Bị đè lên đánh bách Việt quốc quân đối cũng bắt đầu điên cuồng phản kích, đánh giáp lá cà, dựa vào là chiến lực mạnh mẽ. Một cỗ xe ngựa chậm rãi lái tới. Trước xe ngựa sau đi theo bốn đảo thân thể cường tráng, mỗi người đều là toát ra khí tức cường đại. Trong buồng xe ngồi là thảo nguyên phía trên già khả hãn. Vị này cuối cùng nửa sinh chi lực nhất thống thảo nguyên bộ lạc già khả hãn cũng hứa là già thật rồi. Hắn đã không còn giống như là cường tráng Thảo Nguyên Nam Nhi như vậy cưới nhanh nhất mã đi sông pha chiến đấu. Hắn quen thuộc tại ngồi xe ngựa. Mã trên xe còn muốn phủ lên thật dày đệm chăn. Chỉ có như vậy mới có thể không về phần quá sóc này. Chỉ có dạng này hắn mới có thể cảm giác được dễ chịu. Thảo Nguyên phía trên có thể có được các đại bộ lạc sùng bái chỉ có cường giả. Cứ việc hiện tại già khả hắn không cách nào cưới ngựa. Thậm chí hắn đều không thể dùng ăn vừa mới đun sôi dây bò thịt. Thế nhưng là thảo nguyên phía trên mỗi người. Mỗi một cách bộ lạc đều là mười phần tôn kính già khả hãn. Già khả hãn vẫn là nhất ngôn cửu đỉnh. Thảo nguyên phía trên thập đại dũng sĩ nhìn thấy già khả hãn yêu nguyên sẽ dâng lên nhất là cung kính quỳ lạy. Tại người trong thảo nguyên trong lòng, già khả hãn liền là người trong thảo nguyên thần. Xe ngựa hành xử tốc độ rất chậm. Phụ trách lái xe chính là một lão xa phu. Khi khả hãn lúc còn trẻ, hắn là khả hãn nuôi ngựa. Dẫn ngựa khi khả hãn tuổi già thời điểm, hắn là già khả hãn lái xe. Hắn cả đời này vinh quang nhất sự tình liền là tại phụng dưỡng khả hãn. Mặc dù hắn đã từng là Thảo Nguyên phía trên đề nhất dũng sĩ. Bánh xe nghiền ép lên Thảo Nguyên, lưu lại rõ ràng vết bánh xe. Đi theo tại xe ngựa bốn phía bốn người đều là không nói một lời Thế nhưng là thần sắc của bọn hắn bên trong lại là tràn đầy tự hào cảm giác Trong đôi mắt sáng người có thần Một tiếng ưng gáy âm thanh truyền ra To gió mà thanh thúy Một con to lớn bạch ưng từ phía trên mà tướng lộ ở trên xe ngựa Xe ngựa bên trái hán tử phát ra một tiếng huýt sáo âm thanh bạch ưng lại nhảy đến trên cánh tay của hắn Nhìn kỹ phía dưới Cánh tay trái của hắn phía trên lại là đeo một chương còn tốt ra châu chế tác tường ốp. Phía trên răng đầy dày đặc vết trào. Từ bạch ưng phía trên gỡ xuống một phong mật tín. Đem mật tín đưa vào trong buồng xe. Đại hán từ tủy thân trong bao lấy ra khối lớn thịt tươi bắt đầu cho ăn bạch ưng vương. Sau một lát, một phần mật tín từ trong buồng xe lấy ra bạch ưng phóng lên tận trời. Thảo nguyên phía trên, hai quân điên cuồng chém giết. Triệu tử thần sắc trở nên rất là băng lãnh trong đôi mắt chảy ra vài tia điên cuồng Ánh mắt chầm chậm đảo qua chiến trường triệu tử nhẹ nói làm phiền các vị Ngôn ngữ vừa ra Triệu tử đứng phía sau lập thân ảnh đều là khẽ động tiến vào bên trong chiến trường Một vị thân thể cao lớn Người mặt hắc giáp nam tử cùng cách khác người khác biệt Có lẽ là bởi vì trên người màu đen trọng giáp lực ảnh hưởng tốc độ của hắn Hắn lựa chọn chạy phương thức chạy tiến vào bên trong chiến trường. Trọng giáp nam tử phát ra gầm lên giận dữ thuận một đảo sườn núi sống lưng hướng xuống phóng đi. Theo khoảng cách rút ngắn bảo phát đi ra khí thế càng thêm cường đại. Phanh trọng giáp nam tử đối diện liền đem một vị thảo nguyên đại tướng đụng bay. Bay thẳng đến đến mấy chục mét bên ngoài mới dừng lại. Xong quyền ném ra. Hai thước chạy nhanh đến chiến mã lập tức quỳ dạp xuống đất. Nam tử vừa sải bước ra. Trực tiếp vô tình đem trên lưng ngựa Thảo Nguyên vặn hạ đầu. Hắn tiện tay nhặt lên một thanh đao. Đây là người trong Thảo Nguyên loan đao. Người trong Thảo Nguyên từ trước đến nay thân cao thể tráng, thể lực kinh người. Loan đao tự nhiên là càng thêm nặng nề. Đối mặt với trùng sát mà đến Thảo Nguyên thiết kỷ. Nam tử lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Tựa như là sấm mùa xuân nổ vang. Trong tay loan đao đột nhiên mà động. Một đao đánh xuống. Thế như trẻ tre. Liên tục ba con chiến mã bị nghiêng chém giết, Máu tươi vẩy ra. nhuộm hắn một thân máu tươi. Loan đao quét ngang. Ba cái đầu lập tức bay lên. Trọng giáp nam tử tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước. Trong tay loan đao liên tục chém giết mà ra. Hàng trước nhất sóng vai công kích mà đến ba hàng thiết kỷ cùng gặp thoáng qua. Sau một khắc tại trước ngựa ngực độ cao vị trí bên trên giống như là xuất hiện một cái khe. Sau đó trong nháy mắt mở rộng. Chiến mã cùng kỳ sĩ tiếp tục trước chạy. Nhưng là bị cắt chém thành hai đoạn. Nửa đoạn dưới chiến mã tính cả kỳ tốt hai chân đều ngã tại cát vàng bên trong. Trên chiến mã một nửa cùng trong chốc lát bị cắt đứt hai chân kỳ sĩ ngã tại càng phía trước một chút trên mặt đất. Không riêng gì hàng thứ nhất. Phía sau mười mấy sắp xếp cũng là như thế vượt quyệt quang cảnh. Nam tử giáp đen tiếp tục nhanh chân công kích hướng về phía trước. Loan đao liên tục chém giết mà ra. Động tác đơn giản mà có trực tiếp. Lực sát thương lại là mười phần kinh khủng. Trước người lưới đao có khả năng đến vị trí. Lập tức liền phun ra một mảng lớn huyết tinh. Một con chiến mã một nửa lộ ra tinh hồng giả dày thân thể. Cứ như vậy gắt gao thiếp trên mặt cắt hướng về phía trước trượt ra đi. Chiến mã thi thể sau thì là đầu kia nhìn thấy mà giật mình đường máu. Ba mươi mấy tên đoạn đi hai chân kỷ sĩ rơi xuống đất về sau, ra tê tâm liệt phế kêu rên. Lấy một người đối kháng thảo nguyên thiết kỷ. Nam tử giáp đen không thể bảo là là có đảm lượng. Gầm lên giận dữ truyền ra. Theo sát mà đến chính là tức hồn hển giận mắng chi ngôn. Vị kia bị nam tử giáp đen đụng bay Thảo Nguyên tướng lính bắt đầu chỉ phất tay kỷ binh đối nam tử giáp đen khởi xướng công kích Kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên Thảo Nguyên thiết kỷ công kích mà tới. Nam tử giáp đen lần nữa dơ thẳng lên trời thét dài. Đem trong tay loan đao ném mà ra, liên tục xuyên qua hơn 10 đạo thân thể. Quanh thân cường đại bàng bạc nội lực bộc phát ra, nam tử giáp đen song quyền bỗng nhiên đánh tới hướng mặt đất. Đột nhiên trong lúc đó, đại địa giãn nứt vô số đảo cuồng bảo kinh khí, từ dưới đất lăn lộn mà ra, tựa như là đao sắc bén kiếm. Đem công kích mà đến Thảo Nguyên thiết kỷ lập tức bị rào sát vỡ nát, máu tươi vầy ra, thậm chí ngay cả một tia kêu rên âm thanh cũng không tới không kịp phát ra. Ánh mắt như kiếm, nam tử giáp đen nhìn về phía Thảo Nguyên trong đại quân xoái kỳ phiêu động địa phương. Gầm lên giận dữ phát ra. Lần nữa bắt đầu chạy. Thiên hạ kiếm Tông một trăm linh một chương 1998 ngấm lại cũng tới thú vị trong thảo nguyên quân địa phương. Một vị người mặc trồn áo. Lại là không thi bất luận cái gì son phấn cao lớn nữ tử. Dung mạo của nàng không tính là khuyên quốc khuyên thành. Nhưng cũng có một phen đặc biệt vận vị. Thuộc về người trong thảo nguyên đặc biệt. Mị lực. Thời khắc này nàng mày nhăn lại. Trong đôi mắt rõ ràng lộ ra một tia bất mãn. Thảo nguyên phía trên lớn nam nhi tốt đều là cái đỉnh cách nhân vật anh hùng. Chưa từng là như thế không chịu nổi một kích. Nhíu mày lại. Nữ tử ghé mắt nhìn về phía sau lưng một vị lão giả tóc trắng. Lạnh giọng nói. An sai giả. Lần này tới thăm ngươi. Lão giả tóc trắng gật gật đầu. Đem cắm vào bên trong lòng đất một cây trường thương rút ra, hướng phía nam tử giáp đen bắt đầu công kích. Nam tử giáp đen mục tiêu rất là chuẩn xác, trực tiếp là hướng về phía thảo nguyên đại quân thống soái mà đi. Ven đường gặp phải thảo nguyên thiết kỷ đều là bị vô tình đụng bay. Lão giả tóc trắng trường thương lê đất. Tại thảo nguyên đại địa phía trên vạch ra một đảo thật dài dây nhỏ. Đón lấy nam tử giáp đen. Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. Lê đất trường thương đột nhiên vọt lên tựa như là độc xà xuất động trực tiếp ám sát hướng nam tử giáp đen Nam tử giáp đen phát ra gầm lên giận dữ trực tiếp là không nhìn trường thương ám sát thân thể nhanh chân hướng về phía trước Sắc bén trường thương tại hắn màu đen trọng giáp phía trên vạch ra một đạo dài lỗ hồng Hỏa hoa văng khắp nơi Lại là không cách nào phá mở áo giáp màu đen phòng ngự. tương phản nam tử giáp đen bạo phát đi ra kinh khủng lực đạo đối kháng hắn, khiến cho tóc trắng thân thể của ông lão không ngừng lui lại. hai tay khé động, nam tử giáp đen bắt lấy chống đỡ tại lồng ngực trường thương, lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, trường thương lập tức bị đảo ngược bốc lên, lão giả tóc trắng bị tiện thể lấy bốc lên, trường thương chuyển động, lão giả tóc trắng bị ngã bay, Người nhẹ như yến tóc trắng thân thể của ông lão liên tục rời khỏi vài chục trưởng sau đó thân thể đứng vững. Nam tử giáp đen không tiếp tục để ý, bắt đầu tiếp tục công kích Lão giả tóc trắng trong miệng thốt ra một tiếng gầm thép. Thân thể phóng lên tận trời. Xuất hiện tại nam tử giáp đen đỉnh đầu. Một cước đạp xuống. Bá đảo lực đảo lập tức bảo phát đi ra. Lão giả tóc trắng một cước sấm tại nam tử giáp đen vai phía trên. Bá đạo lực đạo khiến cho lấy nam tử giáp đen thân thể hướng xuống lõm xuống. Nam tử giáp đen tay phải khẽ động. Uyển như kìm sắt bình thường. Bắt lấy lão giả tóc trắng mắt cá chân. Sau đó đem nó đánh tới hướng mặt đất. Phanh phanh phanh trầm muộn va chạm âm thanh không ngừng vang lên. Lão giả tóc trắng lại là tựa như là bao cát bình thường, không ngừng đánh tới hướng đại địa. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Lão giả tóc trắng chính là tựa như là như chó chết, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Ngắn ngủi chậm trễ khiến cho nam tử giáp đen đang mất đi tốt nhất thời cơ. Mấy tên bách phu trưởng bắt đầu điều động thiết kỷ bắt đầu đối nam tử giáp đen hình thành giáp công thời điểm. Một quyền đập bay một con chiến mã. Nam tử giáp đen đem lão giả tóc trắng vứt trường thương nhặt lên. Trường thương đột nhiên mà động. Mang theo bọc lấy lực lượng bá đảo. công kích mà đến thiết kỷ ngừng lại lúc từ trên chiến mã rơi xuống đằng sau công kích mà đến kỷ binh không kịp thu thế trực tiếp ngã xuống dưới chiến mã kỷ binh vô tình giẫm đạp mà chết nam tử giáp đen nhanh chân tiến lên trường thương liên tục mà động những này sinh ra chính là tại trên lưng ngựa lớn lên thảo nguyên thiết kỷ đều là vô tình chỉnh chiến mã bị đằng sau công kích mà đến chiến mã trà đạp thành thịt nát rất nhanh Kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên thảo nguyên thiết kỷ rốt cuộc đã nhận ra chuyện không giống bình thường. Một bách phu trưởng phát ra gầm lên giận dữ. Vứt bỏ mã rút đao. Đi theo sau lưng hắn thiết kỷ đều là như thế. Phía sau thiết kỷ cũng là tùy theo đổi trận hình. Bắt đầu nhanh chóng chệt hướng thẳng cấp, Tận lực quấn ra một cách lớn đường cong tiến hành lẩn tránh thức công kích. Người mặc trồn áo thanh hồ quận chúa thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi Trong thần sắc lộ ra mãnh liệt sát ý Thật là đáng chết Lão chu đầu lần này là cắm Một đầu đầy tóc đỏ trung niên hán tử ngoạn vị nói Hán tướng mạo cùng người trong thảo nguyên không hợp nhau Cùng người trung nguyên càng là không chút nào giống Mũi cao ngất Hai mắt lõm sâu lõm xuống đi Đôi mắt bày biện ra hiếm thấy màu đỏ thanh hồ quận chúa gật gật đầu nói người này liền là một cái hành tẩu cỗ máy giết chóc đáng tiếc không phải người trong thảo nguyên tóc đỏ nam tử trung niên vừa cười vừa nói đúng vậy a người này là người trong thảo nguyên đá cản đường a thanh hồ quận chúa lạnh giọng nói viên này tảng đá đến cùng cứng đến bao nhiêu cũng không chịu nổi thảo nguyên ta nam nhi công kích tóc đỏ nam tử trung niên nhìn thoáng qua nam tử giáp đen Lạnh giọng nói, trên chiến trường, dám như thế xông pha chiến đấu người không phải một lòng muốn chết người, liền là một người điên. Kỳ thật chúng ta không cần cùng người này cứng đối cứng, chỉ cần mang xuống liền tốt, có thể đem hắn tươi sống mài chết. Thanh hồ quận chúa trong đôi mắt lập tức hàn quang hiện hiện trầm rãi gật đầu, hai quân giao chiến, tuyệt không phải là tú cá nhân thực lực thời điểm. trừ bỏ song phương những cái kia hầm núp tại trong quân đội một lòng muốn ám sát địch quân tướng lính thống soái tử sĩ lại không cái gì người sẽ mạo hiểm như vậy lựa chọn lấy lực lượng một người đột tiến vô luận là kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên công kích còn có hay không chỗ không còn thần tiến thủ cùng kình nỏ đều là đủ hắn chịu được bình thường cao thủ ai dám chơi như vậy ai liền là cái thứ nhất chết bia sống đương nhiên cho dù là trước mắt vị này nhìn như vô địch nam tử giáp đen khí cơ nội lực cũng không thể nào là liên tục không ngừng tuy nói loại cao thủ này tại thể nổi khí cơ kiệt ruột đến dầu tận đèn đem khô thời khắc vẫn là muốn đi thì đi không ai giữ lại được rốt cuộc chỉ là đổi một hơi sự tình như thế một hơi xác thực chí mạng nhất tệ nạn tồn tại Cao thủ chân chính tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này trước mắt là qua thời cơ. Nhưng là trên đời cho tới bây giờ đều là vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Người này dám can đảm tự mình xông vào trận địa, Thảo nguyên phía trên cao thủ tự nhiên cũng liền không ngại tự tay lấy xuống đầu của hắn. Trong quân một đấu một vạn. Tuyệt đại đa số là phù dung sớm nở tối tàn. Chứng minh mình có thực lực này. Sau đó liền chết. Nghĩ đến như thế Thanh hồ quận chúa hai mắt nheo lại Lạnh giọng nói chặt xuống đầu của hắn Ta thỏa mãn trước ngươi thỉnh cầu Tóc đỏ nam tử trung niên hai mắt tỏa ánh sáng Dấu giếm trong quân đội cao thủ chính là triệu tử lớn nhất áp chủ bài Một trận chiến này bách Việt nước thật thua không nổi Đương nhiên Trong giang hồ cao thủ rất ít nguyện ý lẫn vào trên chiến trường chém giết rút cuộc trên chiến trường chém giết cùng cao thủ so chiêu khác biệt Cao thủ so chiêu dựa vào là song phương riêng phần mình thực lực cường đại Thế nhưng là Trên chiến trường chính là chém giết lại là không giống Một khi hãm sâu trùng vây Nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng đều là so với lên trời còn khó hơn Một thân tu vi hiếm không dễ Nói chết thì chết Cuối cùng chôn xương cương trên trận Chỉ sợ là bừa bãi vô danh Vì vậy Lần này triệu tử vì kia 23 vị đại tôn sư cấp bậc cao thủ có thể gia nhập vào bên trong chiến trường. Thế nhưng là bỏ ra không ít đại giới. Nhìn chăm chú lên trên chiến trường động tính. Triệu tử trong thần sắc lộ ra mỉm cười, may mà khổ tâm của mình kế hoạch hay là vô cùng hữu hiệu. Trong đôi mắt lộ ra vài tia điên cuồng, mang theo mãnh liệt chờ mong. Hiện tại, triệu tử trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là thành công chặt xuống thảo nguyên đại quân thống soái nhưng thiếp mà bắt đầu Sau đó ném tới già khả hãn trước mặt Đến lúc đó chỉ sợ là mười phần thú vị đi Thiên hạ kiếm tông một, trăm linh một chương 1999 lão cốt đầu Làm được việc lớn 23 tên đại tông sư cấp bậc cao thủ gia nhập vào bên trong chiến trường Đích thật là phát sinh biến hóa rõ ràng Thảo nguyên thiết kỷ hung mãnh hơn nữa Lại không sợ Lại không sợ chết Thế nhưng là cũng không thể không công chịu chết Nguyên bản lựa chọn thẳng tới thẳng lôi công Thảo Nguyên Thiết Kỷ bắt đầu tiến hành quanh co bọc đánh Ý đồ đem các cao thủ chia cắt ra tới Đây là người trong Thảo Nguyên giành nhất về chiến thuật Bất quá Lần này Bách Việt nước đại quân cũng là cho thấy cường đại nhị lực Đối tròi gay gắt Không ngừng đối Thảo Nguyên Thiết Kỷ hình thành vây quét thời điểm tiến hành vây giết, máu tươi vẩy ra chiến mã tây minh ngựa đạp thi thể kêu rên không ngừng bên tai vừa mới nôn lộ ra màu xanh trồi non bị máu tươi nhuộm dần chợt bị móng ngựa trà đạp vỡ nát một bộ nhân gian thảm trạng như vậy kéo ra một đảo khu gầy thân thể tựa như là ruột mì bình thường trên chiến trường không ngừng ngang qua trong tay của hắn nắm lấy một thanh bạc nhựa thiền rực loan đao mỗi một lần xuất thủ đều là vô tình mở ra cổ họng, tại máu tươi vẩy ra bên trong thu hoạch sinh mệnh. Loan đao lần nữa vạch ra, một đảo hàn quang hiện hiện. Một bách phu trưởng hai mắt chừng lớn, miệng ngập ngừng, tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng là trong cổ họng vẩy ra máu tươi đã không cho hắn mảy may thời cơ. nhìn thấy bách phu trưởng bị giết, hắn trưởng quản kỵ binh lập tức như phát điên hướng hắn trùng sát mà đi. khu gầy nam tử tựa hồ sơ cánh tay lên có chút trượt lao mấy lần lưới đao trên đường là mười mấy tên từ trên chiến mã nhảy xuống thiết kỷ liền trên không trung nổ tung phân thây theo hắn trở tay đao lần lượt động tác biên độ cực nhỏ chuyển đổi một thước nhảy lên thật cao móng ngựa còn chưa dấm. đạp ở trên mặt đất chiến mã một đầu vô hình tuyến từ bên trái dưới bụng ngựa mét vuông hướng lên nghiêng đến lưng ngựa kỵ sĩ phía bên phải đầu vai Cắt thành hai nửa. Lại là một lớn rồi máu tươi vẩy rơi trên mặt đất. Một ngay tại Dương cung bắn tên nghị sĩ bị ngay cả đầu người mang đầu ngựa cùng một chỗ ở trong bổ ra. tại khô gầy nam tử cùng hơn 300 cưới ở giữa đã xuất hiện một vũng lớn từ điểm cùng mặt vũng máu. Sau đó cái này bãi vũng máu theo khô gầy nam tử tiếp tục đưa tay tiếp tục nhanh chóng đẩy về phía trước rời. những này mặt sáp kiếm sĩ tựa như đậu hú bị lưới đao nhẹ nhõm cắt đứt thanh hồ quận chúa hai chân đạp đất trong thần sắc mười phần tức giận nói thật là ghê tởm bách việt nước lần này thật sự chính là bỏ được chịu khổ cực phu muội muội ta không phải nói cho ngươi đi hậu quân bên trong sao làm sao ngươi tới nơi này một đạo tức giận thanh âm truyền ra một vị cưới màu trắng chiến mã thân mang áo giáp màu bạc nam tử cao lớn giục ngựa đi vào thanh hồ quận chúa bên người. hắn màu da đen nhánh, hai mắt trừng trừng, không giận tự uy. nhìn thấy ca ca của mình đến, thanh hồ quận chúa cổ co rụt lại. nói, đại ca, cái này bách việt nước cũng thực quá ghê tởm. ngươi xem bọn hắn phái ra đối thiếu cao thủ. các ngươi vì sao còn chậm chạp bất đồng a. Đối với trận kia thảm kịch không có nửa điểm lòng chắc ẩn đoan một cách là bình tĩnh nói. Bách Việt nước võ đảo cao thủ lại nhiều cũng không chịu nổi thảo nguyên ta nam nhi kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên trùng sát. Còn nữa mà nói thảo nguyên phía trên thập đại dũng sĩ đều là chưa xuất thủ. Không cần đến ngươi đến quan tâm. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian cho ta đi hậu phương. Miễn cho đưa tới tự dưng tai họa. Thanh hồ quận chúa còn muốn lấy muốn tranh luận vài câu. Thế nhưng là nhìn thấy đại ca của mình xanh xám thần sắc. Lại nghĩ tới mình bên người hai vị cao thủ đều là không ở phía sau bờ. Tạm thời trước tiên lui đến hậu phương cũng là một cách lựa chọn tốt. Ta đã biết. Thanh hồ quân chủ có chút ai oán nói. Đoan một cách lạc dìm chặt dưới hông chiến mã ánh mắt nhìn về phía bên trong chiến trường. Trong tầm mắt. Song phương đại sĩ tốt không ngừng ngã xuống kêu rên âm thanh không ngừng truyền lọt vào trong tay. Đoan một cách lạc mặt không biểu tình, phun ra một ngụm chọc khí, quay đầu ngựa lại, hướng phía hậu quân bên trong mà đi. Bách việt nước hậu quân trong đại trướng. Ba vị lão nhân ngồi vây quanh ở trên lò lửa, trên lò lửa chính ấm lấy tốt nhất hoa điêu. Một vị tóc trắng phơ, một bộ trường sam màu trắng lão giả bưng lên trên lò lửa bầu rượu. theo thứ tự đổ vào ba một ly rượu bên trong. tới đi, ông bạn già nhóm uống chén rượu này chúng ta cũng nên không sai biệt lắm ra chiến trường. Diệp Tử Thanh cười nói. ngồi tại đối diện một thân hắc bào triệu Minh Thành cười cười, bưng lên ấm tốt hoa điêu, uống một hơi cạn sạch, đôi môi đóng chặt, mặt cho lấy liệt tiểu tại trong cổ họng khuyết tán mà đi. sau đó thở dài một hơi mùi rượu, tán thưởng nói. thật là rượu ngon a. trước khi chết có như thế rượu ngon, liền là chết cũng là đáng. nhưng không nên nói bậy. cách này bách việt nước sang sơn còn dựa vào ngươi đến thủ hộ đâu. ngồi ở một bên tu trường lục vừa cười vừa nói. triệu minh thành cười cười, nói, ta nhưng không có nói hoàng. lần này tới thời điểm ta liền nghĩ kỹ, đem ta bộ xương già này triệt để hiến cho ra ngoài. Có thể đổi mách việt nước thiên thu đại nghiệp. Diệp tử thanh đem uống trống không chén rượu đổ đầy. chậm rãi nói ta cũng là chuẩn bị sẵn sàng. Tô trường lục thần sắc lập tức biến đổi. Ánh mắt theo thứ tự đảo qua triệu minh thành. Sau đó rơi vào diệp tử thanh phía trên. Thần sắc nói nghiêm túc. Còn chưa tới một bước nào à, triệu minh thành cười cười. Nói. Tới. Chúng ta cùng đi một cái. Ba người đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch Ba người nhìn nhau cười một tiếng Ba người bọn họ trong bóng tối che chở bách việt nước gần như trăm năm thời gian Sớm đã là trở nên tâm như trì thủy Đối với bất cứ chuyện gì đều có thể làm được không có chút rung động nào xử trí thản nhiên Quản chi là đối mặt với sinh tử cũng là như thế Cả đời này Ta nên hưởng phúc ta hưởng thụ con cháu đầy đàn ta cũng là có, niềm vui gia đình ta cũng là hưởng thụ. Bây giờ bộ xương già này rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng, tự nhiên là không còn khấu khấu tác tác." Diệp Tử Thanh vừa cười vừa nói. Triệu Minh Thành gật gật đầu, nói: "30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Dĩ vãng người trong thảo nguyên chưa từng là nên như thế làm cản, dám đối Bách Việt nước như thế bất kính." Thật là ghê tởm. Những này thảo nguyên bổng tử đều đáng chết. Diệp tử thanh vừa cười vừa nói thảo nguyên người đích thật là mười phần ghê tởm. Vậy liền giết triệt để để bọn hắn thần phục cũng không còn cách nào xoay người. Tô trường lục giải quyết dứt khoát nói. Ba người cùng kêu lên nói. Sau một khắc, chén rượu lần nữa đụng nhau, sau đó uống một hơi cạn sạch. Lão khả hãn xe ngựa yêu nguyên chậm rãi hướng phía trước hành xử. Lái xe lão xa phu tựa hồ là tới hào hứng. Lại là hát lên ca đến. Thanh âm có chút khàn giọng, Mang theo mấy phần bắc lương. Hồi lâu sau. Trong xe ngựa lão khả hãn cũng là theo chân hát lên. Hai người thanh âm càng ngày càng vang dội Tại vắng vẻ thảo nguyên phía trên không ngừng quanh quẩn chờ. Cách lỗ chân ngươi trên vết thương cũ hiện tại thế nào già khả hãn bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Lái xe cách lỗ thần sắc có chút kinh ngạc. Nhưng vẫn là cực kỳ phản ứng nhanh tới. Lên tiếng nói. Vẫn là như cũ. Chỉ cần không mưa liền không sao. Già khả hãn nói. Lúc trước như không phải là không có ngươi liều mình cứu giúp. Chỉ sợ ta hiện tại sớm đã là hóa thành bạch cốt. cách lỗ run rẩy mấy lần dây cương nói ngài là ta khả hãn bảo hậu ngươi là chức trách của ta lão khả hãn lập tức xa vào đến trong trầm mặc thiên hạ kiếm tông một trăm linh một chương hai ngàn lão khả hãn xe ngựa lão khả hãn trầm mặc rất dài một hồi cách lỗ ta chuẩn bị đem con của ngươi triệu hồi hậu quân bên trong như thế nào lão khả hãn lên tiếng nói cách lỗ thần sắc lập tức biến đổi nói khả hãn Kia cách tăng có phải hay không phạm sai lầm gì? Còn là hắn không nghe ngài chỉ huy. Ngươi cho ta ngôn ngữ. Ta trở về khẳng định sẽ thật tốt thu thập hắn. Nhưng tuyệt đối không nên đem hắn điều đến hậu quân bên trong đi. Ngươi cũng biết y theo lấy người trong thảo nguyên quy của cũ. Chỉ có già yếu tàn tật. Phụ nữ hài tử. Thương binh mới có thể phụ trách hậu quân cấp dưỡng. Để cách tăng một cách đại lão ra về phía sau quân. Đây không phải vũ nhục hắn sao lão khả hắn lần nữa dừng lại một chút. Lên tiếng nói. Cách lỗ. Ngươi ta đều già. Thây tử của ngươi cũng đã qua đời. Mà ngươi ba con trai cũng chỉ còn lại một cái. Ta lại không thể để cho ngươi sau cùng một đứa con trai chiến tử chiến trường. Cách lỗ thần sắc lập tức biến đổi. Thường nói, lão tử anh hùng mà hảo hán. Hắn ba con trai đều là thảo nguyên phía trên nhất đằng hào hán. Một mực đi theo lão khả hán đánh nam dẹp bắc, Đem thảo nguyên phía trên các đại bộ lạc thống nhất lại. Hắn đại nhi tử cùng tam nhi tử cũng là táng thân trên chiến trường. Loại kia người tóc bạc đưa phe đen tâm tình của người ta chỉ có chính cách lỗ rõ ràng. Thế nhưng là hắn vẫn cảm thấy kia là thuộc về mình nhi tử vinh quang. Loại này vinh quang đủ để thu trục hắn trong nội tâm bi thống Khiến cho hắn đi đến ngọn nguồn nơi nào đều là có thủ tôn kính Thậm chí thây tử của hắn tại tơ vương nhi tử bi thương bên trong chết đi Hắn cũng là một mực chưa từng cảm thấy có cái gì Thế nhưng là hiện tại lão khả hắn những lời này để trong lòng của hắn sinh ra mấy phần gì dạng cảm xúc Nghĩ kỹ lại hắn một mực theo đuổi vinh quang thế nhưng là trả giá nặng nề Cách lỗ nhớ tới thây tử của mình tại qua đời trước đó muốn nói lại thôi đắng chát thần sắc. Hắn biết thây tử của hắn muốn nói điều gì. Hiện tại cách tăng trở thành hắn sau cùng huyết mạch. Cách tang lại là thảo nguyên phía trên ship hạng thứ năm dũng sĩ. Là nhất định trên chiến trường. Thây tử của hắn lo lắng hắn sau cùng huyết mạch cũng là đoạn tuyệt. Thế nhưng là nàng cuối cùng vẫn là không thể nói ra. Bởi vì nàng biết. Cho dù là nói ra cũng là không cách nào thuyết phục cố chấp hắn. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Cách lỗ đem khói mắt chỗ một giọt nước mắt lau đi. Đây là hắn cả đời này lần thứ hai rơi lệ. Lần thứ nhất rơi lệ vẫn là mình sống được thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ sưng hào thời điểm. Khả hãn, ngươi biết. Cách lỗ không biết nên trả lời như thế nào lão khả hãn ngôn ngữ. Sự tình liền quyết định như vậy, các ngươi toàn ra là thảo nguyên nỗ lực quá nhiều người, cũng nên tự tư một lần. Lão khả hắn ngữ khí không cho cử tuyệt. Buổi trưa quang mang nhìn vô cùng chói mắt, thế nhưng là trên chiến trường băng lãnh chém giết lại là vô tình đổi liệt nhật ấm áp. Chiến trường bên ngoài ba mươi dặm. Một đội nhân mã nhanh chóng đi tới. Cầm đầu tướng lính mặt một thân tốt nhất ra châu chế tạo áo giáp. Bên hông đeo tốt nhất thép tinh chế tạo loan đao. Trong tay vặn lấy một thanh trường thương. mao nhọn sắc bén vô cùng. Hàn ý làm người ta sợ hãi. Phía sau hắn đi theo năm ngàn tinh nhội thiết kỷ. cái này năm ngàn tinh nhội thiết kỷ chính là ba đồ còn núi khổ tâm chế tạo ra. cái này năm ngàn tinh kỷ mỗi người dùng phối hữu ba thớt thượng đẳng chiến mã. Dạng này có thể dùng tới đường dài truy sát. Mỗi một tên tinh kỵ đều là có được kinh khủng thể lực cùng lực cánh tay. kỳ xả vô cùng tinh thông. Trong tay sắt cung đủ để bắn giết ba ngoài trăm bước con mồi. Cầm đầu nam tử dìm chặt dưới hông chiến mã. Đột nhiên trong lúc đó, sau lưng năm ngàn tinh kỵ đều là động tác nhất trí dừng lại, không có một tia lộn xộn Trên lưng ngựa nam tử tung người xuống ngựa, hai mắt nheo lại, nhìn về phía chiến trường phương hướng. Vô luận trên chiến trường thế cuộc đến loại kia trình độ Cách này năm ngàn người đều là đủ để phát huy ra lực lượng kinh khủng Thậm chí là có thể chi phối chiến cuộc Trong thần sắc lộ ra mỉm cười Nam tử đặt mông ngồi tại đại địa phía trên Hướng về sau vung tay lên Sau lưng năm ngàn tinh kỷ đều là tung người xuống ngựa Mai phục bị Mai phục Hai quân giao chiến từ lúc sáng sớm tiếp tục đến trưa Vô luận là Bách Việt nước cũng tốt, vẫn là người trong thảo nguyên cũng tốt. Đều là liên tục không ngừng sẽ có sinh sức chiến đấu vội đầu vào bên trong chiến trường. Từ thế cuộc trước mắt đến xem, Bách Việt Việt lớn quốc gia tại chiếm cứ mấy phần thượng phong. Đương nhiên, cái này mấy phần thượng phong dựa vào đều là đỉnh phong chiến lực đổi lấy. Tiến vào bên trong chiến trường chém mươi 23 tên Đại Tông Sư đất là có 8 vị chiến tử tại cương trên trận. Còn lại 15 vị bên trong. Có 3 vị trọng thương. Cách khác 12 vị chiến lực vẫn còn tồn tại. Thế nhưng là đã ginh lịch một phen huyết chiến. Bọn hắn đã là không có trước đó như vậy nhộp khí. Lớn như vậy chiến trường bị chia cắt thành rất nhiều khối. Giờ phút này khảo lượng chính là song phương đại quân tính bền dẻo, Ai có thể kiên trì tới cùng. Như vậy liền là có thể lấy được thắng lợi. Triệu tự trường kiếm bên hông vẫn là ra khỏi vỏ. Song phương chiến sĩ liều mạng chém giết để triệu tự cảm giác được trong thân thể máu tươi đều giống như là bị nhen lửa bình thường. Hắn là bách Việt quốc hoàng đế. Nếu là có thể dẫn đầu công kích, Như vậy tất nhiên có thể cổ vũ lòng người. Bất quá. Chuyện bây giờ cái kia còn chưa tới một bước nào. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi triệu tự nhất định dẫn đầu công kích. lão khả hãn xe ngựa cuối cùng đã tới. tại xe ngựa phía trên treo chung gió vang lên, truyền khắp tứ phương, tựa hồ trực tiếp đem bao phủ thảo nguyên phía trên sương mù mai toàn bộ đuổi đồng dạng. lão khả hãn là người trong thảo nguyên trụ cột trấn sơn thạch, chỉ cần lão khả hãn tại, người trong thảo nguyên liền sẽ không thất bại. nên kết thúc, trong bụng xe truyền ra một giọng già nua. Phụ trách đánh xe cách lỗ thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Từ lão khả hãn cách này một trong lời nói, hắn tựa hồ thấy được người trong thảo nguyên tương lai. Đi theo lão khả hãn mà đến bốn tên cường tráng nam tử đối toa xe hành lễ, sau đó bước nhanh mà rời đi. Một tiếng ưng gáy âm thanh rung khắp thiên không. Bạch ưng dương cánh cao liệng. Vẫn giấu kín ở phía sau quân bên trong thảo nguyên thập đại dũng sĩ lựa chọn chủ động xuất kích. bên ngoài ba mươi dặm một mực nằm tại đại địa phía trên nhỉ ngơi nam tử trở mình lên ngựa phía sau hắn năm ngàn tinh kỵ vẫn là như thế động tác nhất trí cái này một chi tinh kỵ bắt đầu đi đường tốc độ nhanh đến mức cực hạn sau nửa canh giờ cái này một chi thân kinh bách chiến anh dũng thiện chiến tinh nhuệ chi sư xuất hiện tại bách việt nước hậu phương trong tay trường mâu nhấc lên Ở vào phía trước nhất Nam Tử Phát ra gầm lên giận dữ. giết sau lưng, 5.000 tinh kỷ bắt đầu bắn tên. Tiến như mưa xuống. Bách Việt nước hậu phương lập tức trở nên tao loạn kêu rên không ngừng bên tay. Rất nhiều người bắt đầu tiến hành đào mệnh. Tốt cầm đầu Nam Tử Phát ra một tiếng kêu tốt. Dưới hông chiến mã lần nữa ra tốt. Sau lưng, 5.000 tinh kỷ đều là thu cung, sách mâu chiến mã ra tốt. Khoảng cách này là nam tử tỉ mỉ đa tính. Tại cách này có hạn khoảng cách bên trong. Đủ để cam đoan đem mã tốt cùng lực trùng kích sách đến cực điểm. Đại địa tại móng ngựa nện gõ hạ xung động không ngừng, cát vàng tràn ngập. Một tuyến chiều đầu hướng về phía trước lấy xét đánh chi thế thúc đẩy, hung uy ngập trời. Thiên hạ kiếm tông một, trăm linh một chương hai không trăm linh một đề nhất dũng sĩ cách này năm ngàn tinh nghị tựa như là một tuyến triều đầu đồng dạng lấy xét đánh chi thế hướng phía trước thúc đẩy. Tiếng vó ngựa như sấm. Trên lưng ngựa kỷ binh lại là yên tĩnh im ấm. Tản mát ra trầm mặt túc sát chi khí. Cùng trong ngày thường người trong thảo nguyên công kích thời điểm phát ra huyết sáo cùng gào thét lấy đụng thanh thế khác biệt. Trong yên tĩnh tản mát ra cường đại sát ý. Tràn ngập im ứng thiết huyết vận luật. Rất nhanh. Năm ngàn tinh kỷ trận hình bắt đầu phát sinh biến hóa. Hình thành một đạo cử đại thép chùy Cầm đầu vẫn là người mặc giáp xa nam tử. Trong tay trưởng mâu giơ lên. Nam tử trực tiếp là vô tình đâm xuyên một bách Việt quốc sĩ tốt lồng ngực. Trường mâu khẽ động. Bộc phát ra kinh khủng lực đạo Trực tiếp tướng sĩ tốt thân thể đánh bay. Nện hướng phía sau. Trong nháy mắt, mấy tên Bách Việt nước binh lính bị nện đến trên mặt đất. Hình thành to lớn thép chuỗi năm ngàn tinh kỳ xông vào đến Bách Việt nước hậu phương bên trong, không đâu địch nổi. Hậu quân trong đại trướng. Triệu Minh Thành đứng lên, lên tiếng nói, hai vị lão hữu, ta đi đầu một bước. Diệp Tử Thanh cùng Tô Trường Lục hai người thần sắc vô cùng bình tĩnh, gật gật đầu, nói, chúng ta sau đó liền đến. Triệu Minh thành tử trong quân chứng đi ra. Hai mắt nheo lại, vô tận hàn quang hiện hiện ra. Nhìn chăm chú lên nhanh chóng hướng về giết mà đến thảo nguyên tinh Kỵ, thân thể bỗng nhiên mà động trùng sát mà ra. Một trường vỗ ra. Công kích tại trước nhất chiến mã lập tức co quắp ngã xuống đất. Thậm chí ngay cả một tia gào thét cũng không kịp phát ra. Chính là chết hết. Trên lưng ngựa nam tử phóng lên tận trời. Trong tay trường mâu không có chút dừng lại, mang theo bọc lấy ngàn quân lực, án sát mà ra. Triệu minh thành tay phải nhô ra. Trong lòng bàn tay lưu chuyển lên sắc bén hàn mang. Không nhìn thẳng trường mâu sắc bén chụp vào trường mâu. Một nháy mắt trường mâu đứt làm hay. Phóng lên tận trời he li an bô bô thần sắc lập tức kinh biến. Đối với trong tay hắn trường mâu hắn nhưng là rất rõ. Chính là từ thiên truy bách luyện thép tinh từ ba tên tay nghề tinh lương công tượng khổ tâm chế tạo. Ở trong tay của hắn mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng là chưa bao giờ từng gặp phải như thế tình trạng. Ở trên cao nhìn xuống, khe li an -bô, bô một quyền ném ra. Triệu Minh Thành không sợ chút nào, một trưởng đỡ ra. Quyền trưởng gặp nhau. Khe li an -bô, bô thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Vị này thảo nguyên phía trên ship hạng thứ năm dũng sĩ tại giao thủ trước mắt chính là cảm giác được mình gặp mười phần khó giải quyết tồn tại. Lập tức, Helian Bobo thân thể hướng về sau lao đi. Phía sau hắn nghiêm chỉnh huấn luyện năm ngàn tinh nhuệ mang theo bọc lấy phong lôi chi thế xông về phía triệu minh thành. Helian Bobo tự tin phía sau hắn cách này năm ngàn tinh nhội thiết kỷ liền là hao tổn cũng đủ để đem triệu minh thành mài chết. Hậu quân bị người lượn một vòng lớn đánh lén. triệu tử trong lòng tự nhiên là mười phần tức giận Bất quá tại thời gian rất ngắn bên trong. Hắn vẫn là làm ra phản ứng. Cao vực sâu dẫn theo 3.000 tử sĩ đi giải quyết cái này đại phiền toái. Quân lệnh như nối. Cao vực sâu trong lòng hết sức rõ ràng một tình hình trước mắt trực tiếp là một thân tố y ra trận. he li an bô, -bô có 5.000 tinh kỷ. Cao vực sâu có 3.000 tử sĩ 5.000 đối 3.000 Tinh kỷ đối tử sĩ Thắng bại khó a. Còn chưa chờ đến Triệu Minh Thành đại khai sát giới 3.000 tử sĩ chính là trùng sát mà tới Triệu Minh Thành nhìn một lời phía trước chiến trường chém giết phương hướng Tự nhiên rõ ràng đây là Triệu tự An bài Thân thể lập tức khẽ động Hướng phía He Li An bô bô mà đi Mắt sặc trước mắt vua Có thể giết cái này he Helian Bobo cũng là một cái công lớn. Thân thể liên tục xuyên qua người trong thảo nguyên ngăn cản Triệu Minh Thành bắt đầu truy sát he Helian Bobo. Cao vực sâu dẫn đầu 3.000 tử sĩ trải qua ngắn ngủi công kích về sau. Bắt đầu cùng tinh nhuệ thiết kỷ bắt đầu chính diện giao phong. Một tử sĩ cùng một thảo nguyên tinh kỷ binh đồng thời đem trường mâu đâm thủng đối phương giáp ngực. Chiến mã tiếp tục vọt tới trước. Vứt bỏ mâu rút đao. Hai người nghiêng người mà quá hạn, Lại riêng phần mình bổ ra một đao Tên này tử sĩ một đao chém tới kia thảo nguyên tinh kỳ đầu Không nhìn trọng thương Nghiêng đầu tránh thoát một mâu Đang muốn liều chết chém ra một đao Cũng đã triệt để đã mất đi phòng ngự Bị đến tiếp sau tới trường mâu trực tiếp là đâm xuyên cổ họng Dưới háng chiến mã tiếp tục hướng phía trước Thân thể của hắn trực tiếp huyền không Sau đó bị trường mâu vô tình quảng bay Đằng sau theo sát bách Việt nước tử sĩ không có rừng chút nào trễ Dưới hôm chiến mã càng là không có chút nào trốn tránh vó hạ thi thể ý tứ Trực tiếp là móng ngựa đạp trên thi thể chém giết Thảo Nguyên Tinh Kỵ cũng là không phụ nổi danh Chiến lực mưu hãn Một vị mất đi một tay Tinh Kỵ vẫn là chiến lực không giảm mảy may y vào kinh người lực cánh tay Liên tục đánh bay ba vị Bách Việt nước tử sĩ mới là bị người một đao chém tới đầu Đánh giáp lá cà Song phương đều là bộc phát kinh khủng sức chiến đấu Không chết không thôi, ai cũng là không muốn nhượng bộ nửa bước Cao vực sâu thân là Bách Việt nước là số không nhiều một mực đóng giữ biên quan kinh lịch mấy lần đại chiến lão tướng một trong Một thân tố y ra trận Cũng là có vạn phu không ngăn chi dũng một cây trường thương tựa hồ là lưới hái của tử thần quét ngang mà ra chúng vào thảo nguyên tinh dị đều là bị quật xuống ngựa trường thương bá đảo thẳng tắp ám sát mà ra chui ra một chuỗi đường hồ lô phía trước tử sĩ không ngừng kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên công kích cao vực sâu liền là trở thành sau cùng một đạo phòng tuyến trên thảo nguyên tinh nhụy không một có thể đột phá hắn cách này một đạo phòng tuyến cuối cùng Phía trước trên chiến trường, theo lão khả hãn đến thế cuộc bắt đầu phát sinh nhịp chuyển. Thảo Nguyên phía trên đế nhất dũng sĩ, có được gia tộc Hoàng Kim Huyết Mạch, 15 tuổi chính là được phong làm thiên hộ hách liên bá đồ một người một ngựa xuất hiện trên chiến trường. Sau lưng của hắn gánh vác lấy thuộc về hắn cờ xí từ bạch báo cách đuôi chế tác mà thành. Chỉ có Thảo Nguyên phía trên đế nhất dũng sĩ mới là có vinh hạnh đặc biệt này. Theo hách liên bá đồ đến, người trong thảo nguyên hét lên kinh ngạc âm thanh. Mỉm cười hiển hiện Hách liên bá đồ dưới hông chiến mã đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Càng lúc càng nhanh, hách liên bá đồ thân thể đứng ở trên lưng ngựa. Hai tay triển khai. Tựa hổ muốn ôm thiên không. Sau một khắc, hách liên bá đồ thân thể đột nhiên từ trên lưng ngựa phóng lên tận trời. sau đó thân thể tựa như là giống như núi cao đè xuống một cước sấm tại lơ lửng một cước sấm tại mách việt nước đại tướng trên thân tên này đại tướng còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu rên thân thể của hắn chính là giống như tuyết trắng trồng chất đồng giảng hướng xuống đổ sụt mà đi hách liên bá đổ phát ra thô cuồng cười to âm thanh ánh mắt đảo qua từ bốn phương tám hướng vây giết mà đến bách việt quốc sĩ tốt hai tay quét ngang mà ra trùng sát mà đến thân thể đều là bị vô tình đụng bay. Cái này bách Việt nước nam nhân làm sao đều giống như nương môn giống như. Khách Liên Bá đồ sắt cuống họng nói, ngôn ngữ phun ra. Khách Liên Bá đồ thân thể trùng sát mà tới, thế như trẻ tre chỗ đến không người nào có thể ngăn cản. Gặp đây, người trong Thảo Nguyên quân tâm đại chấn, sĩ khí đại thịnh. Lần này, để ta đi. Diệp tử thanh đem chén rượu bên trong rượu ngon một hớp uống cạn đứng lên lên tiếng nói Tô trường lục dương lên trong tay chén rượu, nói được rồi Sau một khắc Diệp tử thanh chặn đường tại hách liên bá đồ trước người Đối mặt với hách liên bá đồ tựa như tiểu giống như núi cao thân thể Diệp tử thanh đơn bạc thân thể hiện đến vô cùng đáng thương Trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường Hách liên bá đồ trào phúng nói, bách việt nước thật là càng ngày càng không được, một đám xương già đều tới. Thiên hạ kiếm tông một trăm linh một chương hai ngàn không trăm linh hai người chết đèn tắt diệp tự thanh không nói tiếng nào. Thân thể bỗng nhiên khẽ động. Song huyền đột nhiên ném ra. Ra huyền như mãnh hổ đánh giết mà ra. Hách liên bá đồ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, nhất quyền chính là nghênh tiếp. Chầm muộn nổ tung âm thanh không ngừng truyền ra. Hách liên bá đồ khẩn thiết nặng như ngàn cân. Đi thẳng về thẳng. Bá đạo vô song. Diệp tử thanh mặc dù là không có hách liên bá đồ như vậy cường hoành bá đạo lực đạo, Lại là thắng ở có ký xào. Tứ lạng bạc thiên cân. Ứng phó như cá gặp nước. Trong lúc nhất thời hách liên bá đồ thế mà cũng là không chiếm được bao nhiêu thượng phong. Trải qua giao thủ xuống tới. Hách liên bá đồ đồng hỏa khí. Hắn vốn là thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ. Chưa từng là như thế biệt khuất qua. Thế mà cùng xem thường hắn một đám xương già chiến cách lực lượng ngang nhau. Đây là sỉ nhục. Gầm lên giận dữ phát ra. Hách liên bá đồ một quyền đánh tới hướng đại địa. Trong một chớp mắt. Kiên cố đại địa lập tức hướng xuống sụp đổ mà đi. Diệp tử thanh thân thể tự nhiên cũng là không khỏi hướng xuống rơi xuống mà đi Hách liên bá đồ thân thể vọt lên, một quyền ném ra Diệp tử thanh thần sắc biến đổi, hai tay đón đỡ trước người Một quyền chứng thực Diệp tử thanh dưới thân thể rơi càng nhanh Lại nhanh muốn rơi xuống đất thời khắc Diệp tử thanh quanh thân bộc phát ra kinh khủng nội lực cứng ép ổn định thân thể Sau đó vọt lên Hách liên bá đồ lộ ra một tia cười lạnh ở trên cao nhìn xuống, một cái tấn mãnh đá ngang quật mà xuống. Diệp tử thanh tay phải khẽ động. Tựa như là như rắn độc quấn lên hách liên bá đồ đá ngang. Sau đó thừa cơ thoát khốn mà ra. Thân thể vọt lên. khách liên bá đầu ngẩng đầu nhìn về phía diệp tử thanh. Tay phải vươn ra. Tựa như lời trảo bình thường. Bắt lấy diệp tử thanh mắt cá chân. Diệp tử thanh thần sắc biến đổi Một đảo hàn quang hiện hiện ra Diệp tử thanh trong tay áo trượt ra sắc bén như vậy kiếm Một kiếm đâm ra đinh nhập hách liên bá đổ vai bên trong Sau một khắc Diệp tử thanh thần sắc biến đến vô cùng khó coi Hắn thế mà phát hiện giờ phút này trong tay hắn lời kiếm lại là chỉ có thể là miễn cưỡng tiến vào hách liên bá đồ vai một tấc Về sau hắn vô luận như thế nào tăng dần kiếm khí Đều không được lại tiến vào mảy may Hách liên bá độ có thể từ thảo nguyên chúng nhiều trong cao thủ trổ hết tài năng Trở thành đệ nhất cao thủ Bản lãnh tu vi đã là tiến vào thiên nhân chi cảnh Lúc trước hắn rời đi thảo nguyên Tiến vào trung nguyên chi địa Từ các đại tông môn chi bên trong học tập Bác bách ra chi trường Luyện liền một thân kim cương bất hoại ngạnh công Diệp tử thanh lời kiếm mặc dù sắc bén Nhưng lại không cách nào tính thực chất làm bị thương hách liên bá đồ. Một tiếng quát nhẹ truyền ra. Diệp tử thanh trong tay lời kiếm lập tức cấp tốc xoay tròn. Trên mũi kiếm lại là có lạnh lẽo hàn quang tại quanh quẩn. Sau một khắc. Hách liên bá đồ phát ra rên lên một tiếng. Hắn luôn luôn tự khoe là ngạo kim cương bất hoại thế mà bị diệp tử thanh kiếm trong tay phá hủy. Gầm lên giận dữ phát ra. khách liên bá đồ tay phải khẽ động trực tiếp là chụp vào vai phía trên lời kiếm, hai tay liên tục mà động. Diệp tử thanh kiếm trong tay lại là khoa trương uốn lượn, gầm lên giận dữ truyền ra. khách liên bá đồ ý đồ đem Diệp tử thanh kiếm bẻ gãy. Bất quá Diệp tử thanh kiếm chính là thiên truy bách luyện hảo kiếm, giờ phút này thế mà giống như là cảnh liễu đồng dạng uốn lượn, thân thể khẽ động. Diệp tử thanh thân thể hướng về sau lao đi. Hách liên bá đồ kiếm trong tay lập tức băng thẳng. Sắc bén mũi kiếm tại hách liên bá đồ trong lòng bàn tay triển khai. Vạch ra mấy đạo miệng máu tử. Điểm này đau xót đối với hách liên bá đồ tới nói không thể nghi ngờ là gãi ngứa ngứa. Thế nhưng là cái này khiến hắn càng thêm cảm giác được sỉ nhục. Thân thể đột nhiên xông ra. Một cái ngang ngược vai đụng. Diệp tử thanh lập tức như gặp phải trọng kích thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Hách liên bá đồ đắc thế không khiến người ta. Liên tục mấy cái bước xa bước ra. Trọng quyền ném ra, hướng về diệp tử thanh lồng ngực. Diệp tử thanh thần sắc trở nên nghiêm túc. Mượn to lớn lực phản chấn. Trong tay lời kiếm liên tục mà. Hoa mắt. Trong nháy mắt chính là hơn 90 kiếm. Tay chân đầu lâu gương mặt tim phần bụng. Không một bỏ sót, liên tiếp kim thạch tấn công âm thanh. Thanh thúy phi phàm, diệp tử thanh muốn tìm ra hách liên bá đồ mệnh môn. Thế nhưng là, cử động như vậy lại là càng thêm kích phát hách liên bá đồ hung uy. Hách liên bá đồ tức xùi bọt mép, xài bước vọt tới trước, một bước một hố. Xong huyền cử lực xé sách không khí, lôi cuốn lấy uy thế kinh khủng. đánh tới hướng Diệp Tử Thanh. Diệp Tử Thanh thần sắc kinh biến, hai tay điệp ra, cản trước người, ý đồ muốn chặn lại Hạ Hách Liên Bá Đồ song huyền. Hai cái trầm muộn nổ tung âm thanh truyền ra. To lớn lực phản chấn lập tức để Diệp Tử Thanh thân thể không cách nào khống chế bay ngược mà đi. Hách Liên Bá Đồ tốc độ trở nên càng nhanh, tựa như là mãnh hổ hạ sơn. Song huyền liên tục ném ra. Như xét đánh bên tay Diệp Tử Thanh thân thể lần nữa bay ngược mà đi, thần sắc trở nên tái nhợt, lồng ngực phía trên rõ ràng lõm xuống dưới, trong thân thể khí huyết không ngừng cuồn cuộn lấy, tựa như là sôi trào nước sôi đồng dạng. Trong thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, Diệp Tử Thanh thân thể đứng vững, nhìn chăm chú lên Hách Liên Bá Đồ, đối mặt cách này thảo nguyên trên thứ nhất hào hán, trong lòng cũng của hắn là rất cảm thấy áp lực. Bất quá cũng vèn vèn như thế thôi Khi hắn quyết định sẽ bị rượu trong chén uống cạn về sau Hắn chính là báo lòng quyết muốn chết Kiếm trong tay chầm rãi động, Lòng có hẳn phải chết chi ý Diệp tự thanh quanh thân lưu truyền mà ra khí tức không khỏi nhiều mấy phần bi thương Một mực gấp nắm trong tay lời kiếm bỗng nhiên mà động, Hiện lên ở tại diệp tự thanh trước người Kiếm khí trở nên càng ngày càng cường đại, tựa như là đại giang tại thủy triều bình thường, một phát mà không thể vãn hồi. Mỉm cười hiển hiện, Diệp Tử Thanh trầm rãi nhắm lại hai mắt. Trong ngày thường từng màn tại Diệp Tử Thanh trong ấp hiển hiện trăm học khổ luyện, thăng quan tiến ước, bái là cung phụng, tự tôn quấn đầu gối. Từng cảnh tượng ấy rất nhiều người vô cùng khát vọng hạnh phúc hắn Diệp Tử Thanh sớm đã là có được. Theo lấy hắn vài thập niên trước qua Đời bạn già ngôn ngữ Bọn hắn cả đời này đủ đủ rồi Lại không cầu gì khác Đúng vậy a Diệp tự thanh mở ra hai mắt Hắn cả đời này sống đáng giá Trong đôi mắt Chiến ý đại thịnh Nguyên bản mang theo mấy phần bi thương chi ý Khí tức cũng là tựa như liệu nguyên chi thế Cấp tốc mạnh lên Sau một khắc Hiện lên ở tại trước người lời kiếm Đột nhiên mà động Lục địa sinh thanh hồng kiếm khí lăng nhiên tồi khô lạp hủ Xông về phía hách liên bá đồ Hách liên bá đồ hai mắt trừng trừng Nguyên bản sắc mặt ngăm đen giờ phút này thế mà trở nên đỏ lên Gầm lên giận dữ phát ra Toàn thân trên dưới bộc phát ra uy thế kinh khủng Đối mặt với trùng sát mà đến lời kiếm Lại là nhất quyền đón lấy lời kiếm Tựa như thanh ngọc đồng dạng nổi lực bao khỏa tại nắm đấm của hắn phía trên Vô cùng ngưng thực. Không sợ hãi chút nào đánh tới hướng lời kiếm. Phanh phanh phanh trong nháy mắt tựa hồ có mấy đạo thiên lôi nổ. Hách liên bá đồ thân thể không cách nào khống chế hướng về sau rút lui mà đi. Thần sắc của hắn biến đến vô cùng khẩn trương. Trùng sát mà đến lời kiếm trực tiếp là vô tình xuyên qua bàn tay của hắn. Hách liên bá đồ không kịp nghĩ nhiều. Tay trái khẽ động. Ý đồ khống chế lại nổ bắn ra mà đến lời kiếm Thế nhưng là Sắc bén kiếm trực tiếp xuyên qua bàn tay của hắn Sau đó tiến vào lồng ngực của hắn bên trong Xuyên ngực mà qua Gặp đây Diệp tử thanh trong thần sắc lộ ra nụ cười hài lòng Gật gật đầu Quanh thân khí cơ tựa như ngọn nến dập tắt Biến mất từ trong vô hình Người chết như đèn diệt thiên hạ kiếm tôn một trăm linh một chương hai nghìn không trăm linh ba vương đối vương thượng luyện kiếm mấy trăm năm hàm dưỡng một thân kiếm khí chất chứa tại từ thân cường đại khí cơ diệp tử thanh tại thời khắc này không có chút nào giữ lại dốc toàn bộ lực lượng hóa thành thế không thể đỡ một kiếm một kiếm xuyên ngực mà qua kiếm khí sắc bén tựa như là bạo phát đi ra lũ ốm đồng dạng tại hách liên bá đồ trong thân thể tứ ngược Phá hủy lấy hắn sinh cơ. Hách liên bá đồ nhìn chăm chú lên chết mà không ngã diệp tử thanh. Trong thần sắc lộ ra vẻ tôn kính. Chợt thể nội khí huyết quay cuồng. Cưỡng ép đem thể nội tứ ngược kiếm khí xóa đi. Đối với những người khác tới nói. Một kiếm này xuyên ngực mà qua. Không chết cũng bị thương. Nhưng là đối với kim cương bất hoại sớm đã là luyện đến lô hỏa thuần thanh hách liên bá đồ tới nói. Muốn bảo chủ một cách mạng vẫn là có thể Trong thần sắc trở nên tái nhợt Hách liên bá đồ không dám có chút chủ quan thân thể lướt lên Hướng phía hậu quân mà đi Tốt một cái kiếm khách Lão khả hãn già nua trong thần sắc lộ ra vẻ tôn kính Chậm rãi nói Cách lỗ trong thần sắc mang theo mấy Phần lo lắng, nhẹ nói, khả hãn Như vậy trải qua hách liên bá đồ Thế nhưng là mất đi sức chiến đấu Lão khả hắn nhẹ nói, không sao, người này nếu là bất tử, sớm tối cũng trở thành họa lớn, như là đã chết rồi, chính là tốt nhất. Cách lỗ gật gật đầu, lão khả hắn lên tiếng nói, cách lỗ, ngươi cảm giác thôi tiên sinh như thế nào cách lỗ lập tức xa vào đến trong trầm tư. Lão khả hắn trong miệng thôi tiên sinh không phải người trong thảo nguyên, mà là tới từ Bách Việt nước. Đối với cái này thôi tiên sinh cách lỗ là đã mười phần tôn kính lại cảm thấy đến mười phần e ngại. Thậm chí có lúc hắn đều cảm giác được thôi tiên sinh không phải người. Tưởng như là yêu nhiệt đồng dạng tồn tại. Cái kia một mực đeo mặt nạ màu bạc phía dưới không biết cất giấu một bộ như thế nào khuôn mặt. trí thông minh như yêu. Tính toán không bỏ sót. Thảo Nguyên có thể có thế cuộc bây giờ. Hoàn toàn là nhờ vào thôi tiên sinh đại cục. nhìn thấy cách lỗ không ngôn ngữ, lão khả hãn lên tiếng nói, ngươi là nghĩ như thế nào liền nói thế nào. cách lỗ suy nghĩ liên tục, ngữ khí ngưng trọng nói. ta cảm thấy thôi tiên sinh thật sự là thật là đáng sợ. nếu không phải khả hãn ngươi, chỉ sợ không có người có thể khống chế hắn. lão khả hãn lần này xa vào đến trong trầm mặt, cách lỗ trầm tư một chút, tiếp tục lên tiếng nói. Không thể phủ nhận chính là thôi tiên sinh đối với người trong thảo nguyên trợ giúp quá lớn. Bất quá may mắn hắn một mực là lui khỏi vị trí phía sau màn. Dạng này hắn muốn nhấc lên sóng gió gì cũng là tuyệt không hy vọng. Lão khả hắn nói. Không sai. Nhớ ký một câu ta sống thôi tiên sinh có thể sống. Ta như là chết. Thôi tiên sinh cho ta chôn cùng. Cách lỗ thân thể khẽ run lên. trong đôi mắt hàn ý lộ ra chậm rãi gật đầu hách liên bột bột thân thể tựa như là từ trên trời giáng xuống một viên thiên thạch đột nhiên đánh tới hướng mặt đất đại địa lập tức sụp đổ xuống hách liên bột bột thân thể trực tiếp là hãm sâu đến trong hố sâu triệu minh thành thân thể rơi xuống khói miệng chỗ vết máu còn chưa khô cạn trong đôi mắt đều là mãnh liệt sát ý triệu minh thành chậm rãi đi hướng hách liên bột bột Hách liên bột bột trong thần sắc mang theo vẻ điên cuồng Phun ra một ngụm máu tươi Sau đó phát ra gầm lên giận dữ Từ trong hố sâu nhảy ra A hách liên bột bột tựa như là trên thảo nguyên giống như giá thú Đột nhiên xông về phía triệu minh thành Đối mặt với thằng đến mặt một quyền Triệu minh thành một tay tựa như là như rắn đột quấn lên hách liên bột bột nắm đấm Tứ làng bạt thiên cân Hách liên bột bột thân thể lập tức bay ngược mà đi. Triệu Minh Thành bước nhanh vọt lên. Một cái ngang ngược đầu gối ném ra. Lực đạo chìm bỗng nhiên sợ. Răng rắc. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Hách liên bột bột xương sống trực tiếp bị vô tình nện đức. Một tiếng kêu rên phát ra. Hách liên bột bột thân thể trùng điệp ngã rơi xuống đất. Triệu Minh Thành một cước đạp xuống. Hách liên bột bột đầu lập tức hãm sâu trong đất, khí cơ đoạn tuyệt. Hậu phương trên chiến trường. Cao Nguyên đặt mông ngồi trong biển máu. Đã mất đi hách liên bột bột chỉ huy vô tình thảo Nguyên khinh kỷ sức chiến đấu vẫn là vô cùng đáng sợ. Nếu không phải hắn mang theo 3.000 tử sĩ mang theo hẳn phải chết ý chí mà đến. Chỉ sợ thật đúng là không thể chống đỡ được. Ánh mắt nhìn. Còn lại hơn 10 vị tử sĩ cũng đều là sức cùng lực kiệt, nằm thẳng tại trong biển xác miệng lớn thở hổn hển Mẹ nó! Lần này lão tử xem như mạng lớn. Cao Uyên phun ra một ngụm máu cao giọng nói. Đang lúc này, Cao Uyên thân thể bỗng nhiên run lên cố gắng quay đầu nhìn về sau nhìn lại trong thần sắc biến đến vô cùng thống khổ. Một thanh sắc bén loan đao trực tiếp là từ lưng của hắn về sau sâu xuyên trái tim. Cao Nguyên muốn nói điều gì. Thế nhưng là phía sau hắn người áo đen tựa như là ruột mị đồng dạng biến mất. Sau một khắc. Tên kia người áo đen tựa như là khắc ám bên trong hành tẩu tử thần bình thường. Trong tay loan đao không ngừng vung ra. Vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Thảo Nguyên phía trên thần bí nhất dạo đêm hồ xuất động. dạo đêm hồ chính là một người. Mà là chỉ một đám người. Đám người này là lão khả hãn trong tay sắc bén nhất truy thủ điều tra tình báo, ám sát cao thủ, không gì không giỏi. Trọng yếu hơn là bọn hắn đều là trực tiếp nghe lệnh của lão khả hãn. Đối lão khả hãn mệnh lệnh có tuyệt đối trung thành. Bọn hắn do tử sĩ càng đáng sợ, càng trung tâm. Cho tới nay, dạo đêm hồ đều là tại trong thảo nguyên từng cách trong bộ lạc lưu truyền. Hôm nay, dạo đêm hồ rút cuộc xuất động. triệu từ chậm rãi thở dài ra một hơi. trong thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. trên chiến trường thế cuộc tựa hồ là chính đang phát sinh lấy thay đổi. đây cũng là mang ý nghĩa cuộc chiến tranh này thắng lợi không thể nào đoán trước. chấm thật không thể thua a. triệu từ ngữ khí phá lệ ngưng trọng. ngôn ngữ rơi xuống. triệu từ một thanh kéo xuống trên người long bào thân thể đột nhiên mà động tiến vào bên trong chiến trường. Một cây kim sắc trường thương liên tục huy động trực tiếp là vô tình liên tục chọn hơn 30 tên thảo nguyên thiết kỷ Trường thương đột nhiên thu thế Sau đó lăng không quật mà xuống Một nhanh chóng hướng về giết mà đến bách phu trưởng còn chưa kịp phản ứng chính là cả người lẫn ngựa mới ngã xuống đất Sinh cơ đoạn tuyệt Theo triệu tự tiến vào bên trong chiến trường Nguyên bản sĩ khí bị đè nén bách Việt nước đại quân lập tức sĩ khí đại trấn Bắt đầu điên cuồng phản sát Trong lúc nhất thời Chiến cuộc xa vào đến ngắn ngủi trong rằng co Trong xe ngựa lão khả hãn thở dài một hơi Bách Việt quốc hoàng đế quả nhiên là ra chiến trường Lão khả hãn thanh âm bình tĩnh nói Cách lỗ gật gật đầu Sau một khắc Cách lỗ nhấc lên xe ngựa rèm vải Lão khả hãn già nua thân thể từ mã trên xe đi xuống lõm sâu hãm đi xuống trong đôi mắt toát ra âm độc đồng dạng sắc bén quang mang Lão khả hãn ngứ khí kiên định nói Ta muốn đi gặp một lần cái này bách việt nước hoàng đế Cách lỗ trong thần sắc lộ ra một vẻ lo âu Thế nhưng là hắn biết lão khả hãn tính tình Chuyện hắn quyết định tất nhiên là không cách nào cải biến Khả hãn nhưng là muốn cẩn thận một chút Hiện tại nhưng không so được thanh niên thời điểm Cách lỗ nhẹ nói Lão khả hãn gật gật đầu, nói yên tâm, ta biết. Sau một lát, lão khả hãn xuất hiện tại triệu từ trước mặt. Vương đối vương. Thiên hạ kiếm tông một chương bốn vương đối vương chung một vị là Bách Việt nước hoàng đế. Một vị là Thảo Nguyên Chúa tể lão khả hãn. Hai người trên chiến trường mặt đối mặt mà xem thần sắc các có sự khác biệt. Triệu tử nhìn chăm chú lên lão khả hãn. rãi nói, "Ngươi còn chưa tới loại tình trạng này." "Vì sao muốn tự thân lên chiến trường?" Lão Khả Hãn vừa cười vừa nói, "Ngươi cũng tới. Ta há có thể là không đến chịu tự thở dài một hơi." Tựa hồ đem trên thân gánh vác gánh nặng ngàn cân buông xuống, nhẹ nói, "Ta là đến loại tình trạng này, không thể không đến. Hiện tại ta thua không nổi." Lão Khả Hãn gật gật đầu, nói Ta cũng vậy. Người trong thảo nguyên ở chỗ này an phận ở một góc thời gian thực sự là quá dài. Các ngươi lại không có cơ hội tùy ý ước hiếp thảo nguyên ta người. triệu tự nhẹ nói. Thế gian này không chỉ là chỉ có một cái bách việt. Còn có một cái thiên thịnh, Không nên quên. Thiên thịnh đế quốc thực lực nhưng là muốn cường đại tại ta bách việt nước. Lão khả hãn vừa cười vừa nói. Ta trước giải quyết bách việt nước cái phiền toái này lại nói. Triệu tử trong đôi mắt hàn ý lập tức nheo lại. Lão khả hãn thần sắc lộ ra mười phần bình tĩnh. Sau một khắc. Triệu tử trong tay kim thương đột nhiên mà động đánh tới hướng lão khả hãn. Thảo Nguyên càng phương xa hơn. Một trên mặt mặt nạ màu bạc nam tử đứng chắp tay ở trên cao nhìn xuống tựa hồ đang chú ý đại chiến. Sau một lát. Đứng thẳng nam tử. Tự nhủ. triệu tự. Ngươi thật đúng là phải là vô thiên tử mệnh a Lúc trước bách việt nước là mực nào cường đại. Thuận ta thì sống. Nhịp ta thì chết. Đại quân chỗ đến. Người ngăn cản tan tác tơi bời. Loại kia quét ngang thảo nguyên bá đảo. Chưa từng là bị người trong thảo nguyên bước đến như thế cảnh giới. Thật là đáng tiếc a Đây chẳng phải là ngươi muốn sao một đạo hỏi lại âm thanh truyền ra. Tào Thủy Khanh xuất hiện tại mặt nạ màu bạc nam tử sau lưng. Lúc trước, Lý Kỳ Phong trọng thương Tào Thủy Khanh. Hắn chính là mai danh ẩn tích. Lại là không nghĩ tới xuất hiện tại cách này thảo nguyên phía trên. Nam tử lập tức ấy ấy không nói gì. Tào Thủy Khanh dài thở ra một hơi. trầm rãi nói. Những ngày năm đó nhân vật phong vân. Bây giờ đều đã là thoảng qua như mây khói. Cho dù là đã từng thôi ra cũng là cũng không ngoại lệ. Ngược lại là chúng ta những này cái gọi là thức thời người. Kéo dài hơi tàn đến nay. Nam tử song huyền không khỏi nắm chặt. Giờ phút này trong đầu của hắn không khỏi nổi lên năm đó đêm hôm đó tàn nhẫn giết chóc. Bản thân là bách việt nước đệ nhất đại gia tộc thôi ra trong một đêm hóa thành hư không. Mà hắn cũng không thể không giống như là một đầu lang thang đủ đồng dạng sinh tồn. Thần sắc biến rồi lại biến. Vị này tại trên thảo nguyên sinh sống lập tức 20 năm thôi tiên sinh thở dài nói. Vì sao đều nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt bởi vì ai có thể sống đến cuối cùng ai mới là bên thắng. Ta hiện tại còn sống lại có thể thế nào còn không phải không dám lộ ra chân diện mục. Giống như là cống thoát nước chuột bình thường. Cả ngày sinh sống trong bóng tối. Dạng này chịu nhục còn sống, ta còn không bằng năm đó chết thống khoái đi tối thiểu xong hết mọi chuyện. Tào Thủy Khanh thần sắc nói nghiêm túc, ngươi còn sống tối thiểu có thể hủy diệt bách Việt nước. Thôi tiên sinh trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng. Nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Đại trưởng phu lập thế Nếu không thể cầu một cái tiêu diêu tự tại. Vậy liền sách tam xích kiếm. Lập bất thế chi công. thế nhưng là ta lại là sinh hoạt tại trong vi ai tàu thủy khanh ngẩng đầu nhìn trời nheo lại đôi mắt thôi dài hảo ngươi còn sống sống thật khỏe cái này thế đạo cuối cùng sẽ có ngươi ngày nổi danh tàu thủy khanh chậm rãi nói thiên cơ ảm đảm hắn tào thủy khanh có thể nhìn thấy cũng bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi sắc trường thương giống như kim long xuất uyên mang theo bọc lấy bá đạo vô song uy lực Liên tục đâm giết mà ra Lão khả hãn thân thể liên tục tránh né Lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn Triệu tử liên tục sử xuất hơn 30 chiêu Lão khả hãn đều là dễ như trở bàn tay trốn tránh mà đi Thu thương đứng vững Triệu tử nhìn chăm chú lên lão khả hãn Trầm rãi nói Lão khả hãn Đến cùng ta đường đường chính chính một trận chiến như thế nào Lão khả hãn lắc đầu Trầm rãi nói Hiện tại còn chưa tới ngươi ta điểm sinh thời điểm chết. Triệu tử mày nhăn lại. Lão khả hắn nhẹ nói. Ngươi ta lại nhìn xem. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Nói không chính xác ngươi sẽ có ý nghĩ khác. Triệu tử trong thần sắc lộ ra mấy phần nghi hoặc Rất nhanh tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Trong tay kim thương khẽ động. Thế như bôn lôi. Đóng đinh nhập bên trong lòng đất. Diệp tử thanh đã chết. Triệu Minh thành thân bị thương không nhẹ Tu trường lục đem ấm tại trên lò lửa bầu rượu cầm lấy Sau đó uống một hơi cạn sạch Thân thể khẽ động Tô trường lục xuất hiện trên chiến trường Đối mặt với Diệp Tử Thanh thi thể Tu trường lục không có chút nào do dự Sau đó mang trên lưng thi thể Đem nó an trí đến chiến trường biên giới Nhanh chân tiến vào bên trong chiến trường Tô trường lục một tiếng gầm thép phát ra Xong trưởng đánh ra Trong chốc lát Hắn bên người ba trưởng trong vòng người trong Thảo Nguyên đều là bị vô tình đánh bay uy thế cường đại trực tiếp nhìn ớt cái chết Tô trường lục chậm rãi mà đi Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thảo Nguyên gánh cờ người thác bạc hàng một Chỉ xích thiên nhai Tô trường lục một nháy mắt liền là xuất hiện ở thác bạc hàng một trước mặt Không có chút nào do dự Tô trường lục một quyền ném ra thác bạc hằng một đem trong tay xoái kỳ cắm ở bên trong lòng đất hai tay đón đỡ trước người một quyền chứng thực thác bạc hằng một thân thể lập tức hướng về sau trượt lui mà đi tô trường lộc bước ra một bước song huyền liên tục ném ra thác bạc hằng vừa phát ra gầm lên giận dữ hai chân ngang nhiên phát lực thảm cỏ bị nhấc lên hai đảo hố sâu lập tức xuất hiện Song huyền cũng là ném ra Đối chọi gay gắt, không sợ chút nào. Thảo Nguyên phía trên Nam Nhi. Vô luận là thực lực như thế nào. Cũng không thể là khoanh tay chịu chết. Huống chi là thác bạc hàng một vốn cũng là chiếm giữ thảo Nguyên thập đại dũng sĩ liệt kê. Cứ việc thân cư mạng. Thế nhưng là thực lực của hắn lại là thực sự thật. So sánh tại thác bạc hàng một đơn giản trực tiếp chiêu thức. Tô trường lục chiêu thức thì là vô cùng xảo diệu. Một quyền ném ra. góc độ vô cùng xảo trá uy lực lại là mười phần một nháy mắt thác bạc hằng một toàn bộ ngực đều đã lóm đi vào phun ra một ngụm máu tươi gầm lên giận dữ phát ra một quyền này tựa hồ là chọc sận thác bạc hằng một quanh thân càn quét ra hùng hậu nội lực thác bạc hằng một khí tức từ từ kéo lên sau một khắc vừa sải bước ra Thác bạc hàng một tuần thân lưu truyền hùng hậu nổi lực lập tức nhấc lên to lớn sóng biển. Một nháy mắt. Thiên địa tối sầm lại. Chỉ gặp kia hùng hậu nổi lực hội tụ thành một đầu dài đến ba mươi trưởng bốc lên nhiệt long. Đầu rồng dữ tợn. Xoay quanh trên bầu trời. Nhiệt long trùng sát mà ra. Tô trường lột mặt không biểu tình. Một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt. Ngay ngắn ngón trò đức thành từng khúc. Nhiệt long đã là biến mất từ trong vô hình. Tô trường lục thân thể đột nhiên mà động ý đồ muốn lần nữa ra huyền đoạt chiếm tiên cơ. Thế nhưng là. Thác bạc hằng một tốc độ nhanh hơn hắn. Đấm ra một quyền. Lại là lặng yên im ấm. Đúng là nửa điểm gió nhẹ cũng không mang theo. Tô trường lục trong lòng lập tức run lên. Như lâm đại định. Không thể không thu huyền trở về thủ. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Khí cơ chấn động không ngớt, dư ba như là gợn sóng hướng bốn phía khuyết tán ra đến, khiến cho chung quanh hết thảy đều trở nên mông lung. Thiên hạ kiếm tông một trăm linh một chương hai nghìn không năm vương đối vương hạ song quyền đụng vào nhau. nhấc lên kinh khủng dư uy quét sạch tứ phương, tô trường lục thân thể hướng về sau trượt lui mấy bước, run dậy mấy lần thủ đoạn. tiện thể lấy đem tự thân lăn lộn chấn động không thôi khí cơ đè xuống thác bạc hằng một trong thần sắc hiển thị gió điên cuồng gầm lên giận dữ phát ra thân thể nhanh chóng mà động thân thể đột nhiên vọt lên lại là một cái cương mãnh nắm đấm mới đắt là ăn một lần thiệt thòi lớn tô trường lộc tự nhiên là không sẽ cùng thể lực kim người toàn thân trên dưới đát là bị rèn luyện thành đồng da thiết cốt thác bạc hằng một cứng đối cứng đối mặt với đánh tới chớp nhoáng nắm đấm hắn thuận thế bắt lấy thác bạc hằng một nắm đấm ngang nhiên phát lực Sử xuất lực lượng kinh khủng thác bạc hằng một thân thể lập tức bị ngã bay trong nháy mắt này tô trường lục xong huyền chạy bay liên tục ném ra tám quyền rơi vào thác bạc hằng một thân thể bên trên kêu đau một tiếng lập tức truyền ra thác bạc hằng một thân thể đứng vững ánh mắt ngang nhiên muốn chết Đơn giản phun ra hai chữ thác bạc hằng một thân thân thể lại cử động. Đầu gối có chút uốn lượn. Sau đó bắn ra lực lượng cường đại. Hai đảo hố sâu độ thình lình xuất hiện. Thác bạc hằng một hai chân rút ra mặt đất. Mười ngón quấn dao là quyền. Nhảy lên một cái. Kéo lên đến đỉnh điểm về sau. Thân hình đột nhiên hạ xuống. Như là một viên sao băng ầm vang vọt tới tô trường lục. tô trường lục không tránh không né đồng dạng vọt lên từ dưới lên trên lấy song trưởng ngạnh kháng viên này lưu kinh lần này tô trường lục không có nửa phần mưu lợi đối tròi gay gắt tại thác bạc hằng một song huyền sắp nện trên trán tô trường lục thời khắc tô trường lục song trưởng đột nhiên ra túc đột nhiên lộ tại thác bạc hằng một trên ngực một đạo trầm muộn thanh âm lập tức truyền ra tựa hồ là án lôi nổ vang Tô trường lục thân thể cùng thác bạc hàng một thân thể ở giữa không chung có một nháy mắt đứng im. Sau một khắc, gặp trọng kích thác bạc hằng một thân thân thể bắt đầu hạ xuống. Tô trường lục thân thể lại là trống giống cất cao mấy phần. Một cước đạp ở thác bạc hằng một trên trán Thế đại lực trầm. Thác bạc hằng một một nửa thân thể lập tức chui vào bên trong lòng đất. Phanh phanh phanh tô trường lục thân thể còn chưa rơi xuống đất. Lấy thác bạc hằng một làm trung tâm ba trưởng trong vòng Đại địa lập tức nổ tung Thác bạc hằng một thân thể đột nhiên nhảy ra Hai tay khoanh nắm quyền thế như đụng chun đánh tới hướng tô trường lục Lần này tô trường lục né tránh không kịp Một quyền chứng thực thân thể hướng về sau bay ngược mà đi khói miệng chỗ chảy ra một tia đỏ thắm Thác bạc hàng một trong thần sắc điên cuồng chi ý càng sâu Tô trường lục thần sắc lại là trở nên càng thêm bình tĩnh. Tay phải vươn ra. Một thanh đao từ đằng xa lướt gấp mà đến. Có lẽ là tốc độ quá nhanh. Cùng không khí kịch liệt ma sát. Phát ra bén nhọn thanh âm. Đao rơi vào tô trường lục trong tay. Chính là Bách Việt quốc sĩ tốt nhất là thường dùng nhạn linh đao. Tô trường lục một tay cầm đao, nói khẽ, ông bạn già đã lâu không gặp. hắn quật khởi binh nghiệp bên trong lúc trước liền là dựa vào cái này phổ phổ thông thông nhãn linh đao thành lập hạ vô số công lao mới là có bây giờ thành tựu tô trường lục trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí vung đao chém ra nhãn linh đao phía trên bỗng nhiên bộc phát ra một vòng trói lọi hoa thải lập tức là một đạo ánh đao ngang qua chân trời mặc dù đao quang chỉ có một cái trước mắt lại tại màn trời trên lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng vết tích Vô số đao khí bốn phía bay tứ tung. Một đao kia có thể xưng bách chiến vô địch. Thác bạc hằng một thần sắc biến đổi. Quanh thân cuốn sạc lấy hùng hậu nội lực. Trước người ngưng tụ thành kiên cố áo giáp. Ý đầu ngăn cản kia kinh khủng đao khí. Bất quá kia áo giáp không chịu nổi một kích. Tại ngắn ngủi ngăn cản về sau. liền bị trùng thiên đao khí đột phá. lạnh thấu xương đao khí trong nháy mắt đâm xuyên qua thác bạc hằng một thân thể, đem hắn giáp ra phá hủy, tóc tai bù xù, thân hình không ngừng lui về phía sau, một đao trọng thương, thác bạc hằng một thân thể mới ngã xuống đất toàn thân trên dưới, máu me đầm địa, tô trường lộc trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trong tay nhãn linh đao ném mà ra, trực tiếp vô tình xuyên qua thác bạc hằng một thân thể, Đem nó gắt gao đính tại đại địa phía trên Triệu tử cùng lão khả hãn tựa như là bằng hữu tốt nhất bình thường Bình tĩnh đứng lơ lửng trên không Nhìn chăm chú lên trên chiến trường thế cuộc đi hướng Một mực bị triệu tử xem làm là lớn nhất lá bài tẩy ba vị thiên nhân cảnh cao thủ đắt là hệ số đi lên chiến trường Diệp tử thanh chiến tử Triệu Minh thành cùng tô trường lục hai người cũng là các có thương thí Thế nhưng là Thảo Nguyên phía trên thập đại dũng sĩ lại là chỉ thấy được ba vị mà thôi. Triệu Từ trong lòng biến đến chấn động không gì sánh nổi. Người trong Thảo Nguyên quật khởi tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến để hắn cảm giác được tuyệt vọng. Nguyên bản cảm giác được nắm chắc thắng lợi trong tay hắn giờ phút này bắt đầu dao động. Lão Khả hắn ánh mắt từ trên chiến trường thu hồi, trầm rãi nói: ngươi cảm thấy cuộc chiến tranh này thắng lợi đến cùng như thế nào triệu từ xa vào đến trong trầm mặt. lão khả hãn thần sắc hiện ra mỉm cười kiên nhẫn cùng đợi hồi lâu sau triệu từ nhẹ nói hiện tại còn chưa tới chiến trường kết thúc thời khắc thắng bại chỉ sợ là khó mà đoán trước lão khả hãn trầm rãi nói trong lòng ngươi biết bất quá là không muốn ngôn ngữ mà thôi triệu từ trong thần sắc hiện ra mỉm cười nói chúng ta lại nhìn xem Lão khả hắn gật gật đầu. Triệu tự án mắt lần nữa nhìn về phía chiến trường. Lão khả hắn điểm ra trong lòng của hắn ý tưởng chân thật. Thế nhưng là hắn vẫn tồn tại cách này một tia may mắn. Mách Việt nước có thể thực hiện tuyệt địa bắn ngược. Theo chiến cuộc phát triển triệu tự thần sắc trở nên càng ngày càng ngưng trọng trong lòng tựa như là phủ một tầng sương mù mai. Một đạo đáng sợ suy nghĩ sinh ra. Bách Việt nước nếu là bại nên làm cái gì một nháy mắt triệu tự hô hấp lập tức trở nên trở nên nặng nề. Bách Việt nước cùng người trong thảo nguyên đại chiến chính hừng hực khí thế Trong giang hồ vẫn là giống như một hoa nước đỏng bình thường, không có chút sung động nào. Bế quan thật lâu lý kỳ phong rốt cuộc phá quan mà ra. Hắn một vị bế quan lính hội kiếm pháp căn bản là không có cách tiến vào càng thâm ảo hơn cảnh giới bên trong. Lý Kỳ Phong lặng yên không tiếng động ra kiếm tung, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Cảnh giới tu vi càng cao, cánh cửa chính là càng cao, không cách nào đột phá. Thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, không cứng cầu được. Lý Kỳ Phong cũng là biết điểm này. Dứt khoát là buông xuống tu luyện, buông lòng tâm tình. Du lịch sơn hà ở giữa, nói không chính xác liền là có thể đột phá. Từ Tây Bắc Chi Địa đến Giang Nam vùng sông nước. Lý Kỳ Phong một đường thế nhưng là thỏa thích hưởng thụ lấy thiên nhiên phong cảnh. Lúc xế chiều. Sông Tần Hoài bờ chính là náo nhiệt nhất thời điểm. Đèn hoa sáng trói, hai bên bờ ngây hồng. Lý Kỳ Phong đứng ở một tòa thuyền hoa phía trên quan sát trong sông cái Bóng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong đã nhận ra một đạo quen thuộc khí cơ. Cách này một tia khí cơ như ẩm như hiện. Lại là để Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi đề phòng Thần thức khuyết tán mà đi Lý Kỳ Phong không có phát giác được bất kỳ một cách nào quen thuộc người Cuối cùng hắn khóa chặt một nam tử mặc áo hồng Kia một đạo quen thuộc khí cơ chính là đến từ hắn Trong nháy mắt này kia nam tử mặc áo hồng cũng tựa hồ đã nhận ra hắn Một nháy mắt Nam tử mặc áo hồng thân thể khẽ động Hướng nơi xa lao đi Không có chút nào do dự Lý Kỳ Phong theo sát trên nam tử mặc áo hồng